Cô nhanh chóng ấn nghe. "Xin chào, tôi là Ngọc Sở." Giọng điệu khách khí của cô làm cho ngôn hốc ở đầu dây bên kia hơi nhíu mày lại, đôi môi mỏng mím chặt, lộ ra dấu vết không hài lòng. Ở đầu dây bên kia điện thoại rơi vào khoảng lặng, yên tĩnh đến nỗi Đường Ngọc Sở cho là điện thoại đã cúp rồi. Cô liền vội lấy xuống xem thử vẫn còn đang kết nối mà, cô lại đặt lại ở bên tai một lần nữa. Ngôn Húc đã chế như vậy rồi, có chuyện gì không ạ? Ngôn Húc đã chế như vậy rồi, có chuyện gì không ư? Lời nói này của cô quả thật giống như là anh ta, cũng không có chuyện gì thì không thể gọi điện thoại cho cô vậy. Khóe môi của Ngôn Húc tràn ra nụ cười đầy bất đắc dĩ, sau đó chậm rãi mở miệng nói, "Ngọc Sở, tôi đang ở dưới lầu." "Dưới lầu?" Đường Ngọc Sở nhíu mày, "Ở dưới lầu công ty hả?" Ở đầu dây bên kia truyền đến một tiếng từ nhàn nhạt, nhạt, mi tâm của Đường Ngọc Sở càng căng chặt hơn. Cách lần gặp mặt trước hình như là cũng đã qua một khoảng thời gian rồi. Chỉ là chế như vậy rồi mà hai người gặp nhau hình như là có chút không ổn, đặc biệt là anh ta đã tỏ rõ lòng mình với cô, nếu như để cho Triệu Dương biết được đã chế như thế này rồi mà cô còn gặp mặt với Ngôn Húc, vậy không chừng sẽ là rất khó chịu. Nhưng mà người ta đã cố ý đến đây Nếu như mà mình không đi gặp thì hình như cũng không ra làm sao. Sau khi mà đấu tranh tâm lý một phen, cô hít một hơi thật sâu, "Bây giờ tôi đi xuống đây." Sau đó cô cúp điện thoại, quay đầu nói với bọn người Từ Sinh đang bận rộn, "Tôi đi ra ngoài một lát đây, lập tức quay lại thôi." "Vâng, chị đi đi." Từ Sinh ngẩng đầu lên nhìn cô một chút, sau đó lại cúi đầu xuống tiếp tục làm việc. Đinh Ngọc Sở vội vàng bước nhanh ra khỏi công ty. Liếc mắt nhìn thấy một chiếc SUV màu đen đang đậu ven đường. Chắc có lẽ đó là xe của Ngôn Húc, mang theo thắc mắc, cô chậm rãi đi đến gần chiếc xe đó. Cô còn chưa đến gần thì cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống. Cô nhìn thấy Ngôn Húc ngồi hàng ghế sau, bước chân dừng lại, sau đó lại bước nhanh đi qua. Ngôn Húc, cô dương đôi môi nở nụ cười với Ngôn Húc ở trong xe, ánh mắt của người kia nhìn cô thật lâu, sau đó đưa tay ra, Lạch cạch một tiếng Cửa xe được mở ra từ bên trong. Lên xe đi. Anh ta trầm giọng nói một câu. À, đôi lông mày của đường Ngọc Sở nhướng lên. Trong lòng bắt đầu xoắn xít. Suy nghĩ có nên là lên xe hay không. Thấy được vẻ bối rối của cô, ngôn hút cười khẽ một tiếng nói. Yên tâm đi, tôi sẽ không làm gì em đâu. Đường Ngọc Sở bị nhìn thấu tâm tư. Trên mặt nóng lên, cười khan hai tiếng. Sau đó ngồi lên xe. Cô ngồi vào trong xe, cửa sổ xe liền chậm rãi kéo lên. Chỉ nghe thấy ngôn húc ra lệnh Các người xuống xe đi Đường Ngọc Sở biết anh đây là đang nói với bọn tài xế Mà sau khi bọn họ xuống xe Ở trong xe liền còn lại hai người bọn họ bầu không khí liền trở nên xấu hổ Hai tay của đường Ngọc Sở Đang để ở trên đùi Không được tự nhiên nắm chặt lại với nhau Ở trong xe yên tĩnh quá đáng Khiến cho cô giống như là đang ngồi trên bàn trông Có một loại xúc động Muốn trực tiếp mở cửa bước xuống xe Không biết là trôi qua bao lâu Trong lúc mà Đường Ngọc Sở cho rằng mình bị bầu không khí yên tĩnh này tra tấn đến điên, bên tai lại vang lên âm thanh trầm thấp của Ngôn Húc. Gần đây em thế nào? Đường Ngọc Sở sững sờ sau đó mỉm cười. Ừ, thì cũng không tệ lắm. Anh thì sao? Hỏi xong, Đường Ngọc Sở đưa tay đỡ trán, che giấu một mặt ai oán của chính mình. Tại sao giữa bọn họ lại trở nên lạnh nhạt và khách khí như vậy? À, tôi cũng không tệ. Ngôn Húc nghiêng đầu nhìn qua cô. Ở chỗ sâu trong đáy mắt, Đang chứa đựng tình cảm Khiến cho người ta khó mà nhận ra được Quay phim có thuận lợi không Đường Ngọc sở cảm thấy Mình cần phải biểu hiện Giống như là một người bạn bình thường Sau đó bắt đầu hỏi thăm về tình huống làm việc của anh ta Rất thuận lợi Khi nào thì sẽ hoàn thành vậy Còn hai tháng nữa Hoàn thành rồi thì anh sẽ trở về Bắc Ninh luôn hả Ừ Dự định nghỉ ngơi một đoạn thời gian Cũng nên nghỉ ngơi cho thật tốt Quay phim rất vất vả Đường Ngọc Sở vừa gật đầu vừa nói Ngôn Húc nhịn không được mà bật cười Đôi mắt phượng hẹp dài Nổi lên một tia hứng thú Vậy còn em thì sao Không có ý định nghỉ ngơi à Tôi ấy hả Đường Ngọc Sở hơi kinh ngạc nhướng mày Ừ là em đó Ngôn Húc gật đầu Tôi nghe nói em bây giờ là chủ tịch của đường thị Có lẽ là công việc còn vất vả hơn So với tôi nghĩ Cũng ổn thôi Tôi đã giao đường thị cho Triều Dương xử lý giúp tôi rồi Tôi chỉ cần chuyên tâm làm tốt nhiệm vụ của tôi là được. Nghe vậy, ngôn húc trầm mặc một lát, sau đó cười một cái rồi mới nói. Xem ra là anh ta đối xử với em rất tốt. Đương nhiên rồi, anh ấy vẫn luôn đối xử với em rất tốt. Nhắc đến lục triều dương, trên mặt của đường ngọc sở không hề che giấu, vẻ hạnh phúc ngọt ngào. Cái này khiến cho ngôn húc cảm thấy rất ngứa mắt. Ý cười trên môi của anh ta, không khỏi phai nhạt mấy phần, trong đầu nhớ đến chuyện trợ lý đã nói cho anh ta biết. Ánh mắt hơi thu lại, anh ta trầm giọng hỏi Vậy anh ta có nói cho em biết Ba của anh ta sắp xếp đối tượng xem mắt cho anh ta rồi không? Mà người ta cũng đã đến Bắc Ninh rồi Đối tượng xem mắt đi hả? Đường Ngọc sở kêu lên một tiếng Lập tức lắc đầu Không thể nào đâu Tôi đối với Triệu Dương cũng đã kết hôn rồi Ba của anh ấy sắp xếp đối tượng xem mắt gì chứ? Chuyện này quả thực là rất buồn cười Chuyện hai người kết hôn Ông cụ lục cũng không biết Ngôn húc nhìn chầm chạm vào cô Nhìn thấy rõ ràng nụ cười trên mặt cô, chậm rãi mất đi. Anh ta lại nói tiếp. Anh ta chính là người thừa kế của nhà họ Lục. Em cảm thấy là ông Lục sẽ là tùy tiện để cho anh ta tự quyết định cuộc hôn nhân của mình hay sao? Đường Ngọc Sở biết là không thể nào, nhưng mà cô vẫn biết Triều Dương không phải là một người dễ dàng thỏa hiệp. Ông cụ Lục suy nghĩ thế nào thì là chuyện của ông ta. Quan trọng nhất chính là Triều Dương sẽ là như thế nào. Chỉ có điều để cho cô kinh ngạc. Ông cụ lục vậy mà lại sắp xếp đối tượng xem mắt. Đến thành phố Bắc Ninh, cái này không phải là chặn đường lui của Triều Dương à? Ánh đèn đường ở bên ngoài chiếu vào trong xe, chiếu sáng một góc mờ ảo. Trong không gian xe rộng rãi một mảnh tĩnh mịch, đường học sở cúi đầu đắm chìm vào trong suy nghĩ của chính mình. Nguồn hút cũng không làm phiền cô, im lặng nhìn cô. Bởi vì biết cô không nhìn thấy, anh ta tùy để tình cảm tràn ngập ở trong đôi mắt của chính mình, cho dù chỉ là một tia sáng mờ ảo. Dung mạo xinh đẹp của cô vẫn lại in sâu vào trong đôi mắt anh ta. Anh ta không nỡ di chuyển tầm mắt, thậm chí là hy vọng thời gian dừng lại ở một khắc này. Như vậy thì anh ta cũng có thể luôn luôn nhìn cô, mà cô cũng có thể ở bên cạnh mình. Nếu như đối tượng xem mắt do ba của Triệu Dương sắp xếp đã đến thành phố Bắc Ninh, vậy thì những ngày tiếp theo cô với Triệu Dương có lẽ cũng không thể mà yên bình được đường ngọc sở có chút bực bội, vò đầu bứt tóc Đột nhiên tay dừng lại, lông mày nhíu lại Lục thần đông sẽ không phải là bởi vì chuyện này Mà đến tìm Triều Dương đó chứ Nói cách khác, Triều Dương đã biết chuyện này rồi Nhưng mà không nói cho cô biết Là sợ cô suy nghĩ nhiều, lo lắng ư đường ngọc sở khẽ cán môi Nắm tay chậm rãi buông lỏng ra Dựa vào tính cách của Triều Dương Giấu giếm cô, có lẽ là vì sợ cô sẽ suy nghĩ nhiều Nhưng mà, cô hít một hơi thật sâu Người cũng đã đến rồi, có suy nghĩ nhiều thì cũng vô dụng thôi. Cô tin là Triều Dương sẽ giải quyết tốt. Thuận theo tự nhiên đi, sau đó cô quay đầu lại. Vốn dĩ muốn nói lời cảm ơn Ngôn Húc vì đã nói những chuyện này cho cô biết. Nhưng mà không ngờ lại chạm phải đôi mắt đen tràn đầy thâm tình của anh ta. Cô sững sờ, lập tức rời mắt sang chỗ khác rồi cười nói. Ngôn Húc, cảm ơn anh đã đặc biệt nói những chuyện này cho tôi biết. Nhìn phản ứng của cô cũng không bởi vì chuyện này mà lộ ra biểu cảm xấu hổ hoặc là không biết làm sao. Trong mắt của Ngôn Húc nhanh chóng xét qua một tia thất vọng, anh ta hơi mỉm cười một cái. Không cần phải cảm ơn tôi đâu, chẳng qua là tôi cảm thấy em cần phải biết chuyện này bởi vì... Anh ta hơi dừng lại, đôi mắt đen tràn đầy thâm tình nhìn cô. Tôi không muốn em phải chịu đựng một chút tổn thương nào. Nhớ đến lời tỏ tình của anh ta ở bệnh viện vào thời gian trước. Cộng thêm bây giờ anh ta nói câu này, đường ngọc sở cảm thấy rất bối rối. Tình cảm của anh ta được bộc lộ rõ ràng như vậy, nhưng mà cô lại bất lực. Chỉ có thể... Cảm ơn anh Ngôn Húc. Một câu nói lời cảm ơn đủ để thấy rõ hết tất cả. Ngôn Húc nhẹ giọng cười một tiếng, che giấu chua xót ở trong mắt. Anh ta đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu cô, dịu dàng nói. Giữa chúng ta không cần phải khách khí như vậy đâu, tôi không thích. Không thích à? đường ngọc sở nghiêng đầu, nhìn qua anh ta, đôi lông mày nhướng lên. Con người của cô càng trở nên lấp lánh trong không gian xe mờ ảo. Anh ta nghiêm túc gật đầu. Ừ, không thích. Anh ta không thích cô khách khí bởi vì như vậy cảm giác giữa bọn họ quá mức lạnh nhạt và xa lạ. Đừng ngọc sở tinh nghịch nhướng nhướng lông mày. Vậy sau này tôi sẽ là mặt dài một chút không nói lời cảm ơn với anh nữa. Ngôn húc ấm áp nở nụ cười. Tôi thích em mặt dài. Nói xong, anh ta dịu dàng sờ đầu của cô. Trong đáy mắt của anh ta tràn ngập nhu tình. Mà cô lại mỉm cười tươi tắn, nghiêng đầu qua nhìn anh ta, tất cả trong mắt của Ngôn Húc mà nói, đều tốt đẹp như vậy, hy vọng thời gian dừng lại ở đây biết bao nhiêu. Nhưng đây chỉ là hy vọng xa vời, người cuối cùng cũng phải rời khỏi. Đường Ngọc Sở nhận được cuộc gọi của tử sinh, nói là bản thảo tin tức đã là viết xong rồi, chờ cô xem qua. Đây chính là chuyện lớn, nếu như cô xác nhận có thể, vậy thì có thể trực tiếp đăng tin lên cho nên việc này không thể chậm chế được. Ngôn húc, sau này có cơ hội thì chúng ta trò chuyện tiếp. Đường Ngọc Sở khẽ gật đầu với Ngôn húc, sau đó lại quay người, mở cửa xe đi ra. Ngọc Sở, Ngôn húc bắt lấy tay cô, hả? Đường Ngọc Sở quay đầu lại, thắc mắc nhìn anh ta. Chỉ nhìn thấy anh ta mỉm cười, hẹn gặp lại. Đường Ngọc Sở nở một nụ cười, hẹn gặp lại. Mở cửa bước xuống xe, khoác khoác tay với người đang ngồi bên trong xe. Đường Ngọc Sở quay người lại cũng không thèm quay đầu mà chạy thuộc vào bên trong tòa nhà. Ngôn Húc đã hạ một nửa cửa sổ xe xuống, nhìn bóng dáng của cô dần dần đi xa, vẻ mặt có chút buồn vô cớ. Tài xế xe và trợ lý thấy đường Ngọc Sở đi rồi, lập tức ngồi lên trên xe. Trợ lý quay đầu, nhìn sếp nhà mình, nhìn thấy thần sắc thất vọng bất mát của anh ta, không khỏi mà thở dài. Vóc dáng của sếp đẹp trai như vậy, muốn phụ nữ như thế nào mà không có chứ nhưng mà hết lần này thế lần khác lại dính đến cô Đường hơn nữa lại còn là yêu thầm nếu như cái này bị người khác biết được chắc chắn không có người nào tin được xếp lại bị khốn đốn bởi tình yêu trợ lý im lặng thở dài một hơi sau đó mở miệng hỏi anh ngôn chúng ta trực tiếp trở về khách sạn à ừ ngôn hút lạnh nhạt trả lời đèn xe sáng lên động cơ vang lên chiếc xe SUV chậm rãi rời đi Người bên trong xe cũng không có ai chú ý đến, đằng sau xe có một chiếc xe, đang theo sát bọn họ. Trở lại công ty, Đường Ngọc Sở như ngựa không ngừng vó mà chỉnh sửa nội dung tin tức, cũng chọn ra những bức ảnh phù hợp. Tất cả đều đã sẵn sàng. Đường Ngọc Sở nhìn thời gian ở góc phải của máy tính, cách 8 giờ sáng, vẫn là còn 6 tiếng đồng hồ nữa. Cô quay đầu nhìn bọn người từ sinh một chút, bọn họ đều đang ngáp ngắn ngáp dài, trông có vẻ cực kỳ mệt mỏi. Cô nhịn không được, mà cũng ngáp một cái Sau đó đứng dậy, cất giọng nói Mọi người đều trở về hết đi Tin tức cứ để tôi đăng lên cho Tử sinh vuốt vuốt mí mắt Sắp khép mắt lại Lại lắc lắc đầu từ chối à, Không cần đâu, em không muốn Để em chờ đến lúc tin tức được đăng lên Rồi thì sẽ trở về Ờ, tôi cũng vậy, dù sao thì muộn như vậy rồi Trở về cũng không có tiện Tôi cũng thế, đợi trời sáng rồi Chúng ta cùng về luôn Mọi người không về thì tôi cũng không về Nhìn thấy bọn họ lần lượt, phụ họa với lời nói của tử sinh Nhìn thấy bọn họ rõ ràng đều rất mệt mỏi Nhưng mà vẫn muốn chống chọi Đợi đến lúc cô đang tin lên Rồi thì mới rời khỏi Trong lòng của Đường Ngọc Sở rất cảm động Quân mấp mái môi Sau đó vừa nói Được rồi, vậy thì tôi sẽ thỏa mãn ý nguyện của mọi người Đều ở lại đây giúp tôi hết đi Nhưng mà mọi người có thể tìm một nơi thoải mái dễ chịu Ở trong phòng làm việc Mà nằm xuống nghỉ ngơi lát đi Nói ra lời này, bọn người tử sinh hoan hô một tiếng sau đó đồng loạt tìm những nơi để có thể nghỉ ngơi ở trong phòng làm việc. Đường Ngọc Sở nhìn bọn họ, ý cười nơi khóe môi không hề giảm sút tí nào. Sau đó cô lại ngồi lại trên ghế một lần nữa, ánh mắt rơi vào màn hình máy vi tính, đang nhìn bản thảo tin tức đã được chuẩn bị rất tốt. Cô hít một hơi thật sâu, sau đó đóng cửa lại, rồi tắt máy màn hình máy vi tính. Cô nằm úp sấp ở trên cái bàn, điều chỉnh tư thế ngồi thoải mái, sau đó lại nhắm mắt lại. Cô cũng rất mệt mỏi. 8 giờ sáng, tin tức được đăng tải lên rất đúng giờ, trong lúc nhất thời ở trên trang web lớn của các tạp chí lớn đều là tin tức có liên quan tới bữa tiệc từ thiện vào tối ngày hôm qua của công ty giải trí Hoàng Đình. Nhận được nhiều bình luận trái chiều của cư dân mạng, nhưng mà những lời khen ngợi nhiều hơn là những lời chê trách, bởi vì ngày hôm qua là thứ bảy, nhóm phóng viên của đồn góc sở đều tăng ca, cho nên cô đã cố ý xin Lena nghỉ phép để bọn họ nghỉ ngơi được một ngày thứ ba lại đến đi làm. vừa nghe tới cái này, từ sinh kích động kêu to lên. chị ngọc sở, chị thật là tốt quá đi. đường ngọc sở mỉm cười, cảm thấy tôi tốt thì sau này làm việc cho tôi tốt đó, ít lướt facebook đi. thốt ra lời này, những người ở chỗ này đều cười thành tiếng. từ sinh ngượng ngùng le le lưỡi, nhỏ giọng lẩm bẩm, cái này chị ngọc sở cũng biết nữa. đường ngọc sở cười liếc nhìn từ sinh một chút, sau đó nói, mọi người về nhà đi, mọi người vất vả hết rồi không cực khổ, bọn người tử sinh đồng loạt trả lời. Nụ cười ở trên mặt của Đường Ngọc Sở càng sâu hơn, thật là một nhóm người đáng yêu mà. Sau khi mà nhìn bọn họ rời đi, lúc này Đường Ngọc Sở mới lóc cóc đi sao, đóng cửa lại, phòng làm việc của bộ phận truyền thông lại yên tĩnh. Về đến nhà, Đường Ngọc Sở cũng không nhìn thấy Lục Triều Dương, hỏi Thím Ngô thì mới biết được, hóa ra tối ngày hôm qua anh cũng không có trở về. Do dự có cần phải gọi điện thoại hỏi anh ấy hay không? Nhưng mà sau khi cô tắm rửa xong, vừa nằm ở trên giường thì liền ngủ mất, cô cũng quên bẵng đi cái chuyện gọi điện thoại. Cơ thể quá mệt mỏi, đường Ngọc Sở ngủ rất say cho nên là không phát giác được, ở bên cạnh có người nằm xuống. Đường Ngọc Sở bị đói bụng nên thức dậy, cô chậm rãi mở mắt ra, nhìn chằm chằm lên trên trần nhà một lát, ánh mắt mông lung trong cơn buồn ngủ vẫn là còn hơi mờ mịt. Chờ đến lúc ở trong mắt dần dần có tiêu cự, tay của cô chống ở bên giường, chuẩn bị ngồi dậy. Đột nhiên cô cảm giác được hình như có cái gì đó đặt ở ngang hông của cô, trong lòng của cô giật mình. Vội vàng xoay đầu lại, một gương mặt ngủ say bình tĩnh và đẹp mắt đập vào trong mắt cô. Cô nhịn không được mà cười khẽ một tiếng, hóa ra là chiều dương. Cô nhẹ nhàng lấy bàn tay đang ôm eo mình của anh ra. Cô ngồi thẳng người dậy, dựa ở trên đầu giường. Ánh mắt dịu dàng rơi trên gương mặt của anh. Chắc có lẽ là anh cũng rất mệt mỏi, ngủ sâu như vậy. Ngay cả cô chạm vào tay của anh mà anh cũng không có nhận ra. Cô đau lòng đưa tay vuốt vuốt đôi lông mày của anh, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, thuận theo đường lông mày. Lục Triều Dương mơ mơ màng màng cảm giác ở trên mặt của mình hơi lạ thường, tính cảnh giác trời sinh khiến cho anh đưa tay bắt lấy bàn tay đang làm loạn ở trên mặt của mình. Anh mở mắt ra, nâng mí mắt lên, đối diện với một đôi mắt mỉm cười tươi rói. Anh sửng sốt một hồi, lập tức cong khóe môi, em thức rồi. Giọng nói của anh bởi vì vừa mới tỉnh ngủ Cho nên là hơi khàn khàn Rất mê người, gợi cảm đường ngọc sợ ư một tiếng Em vừa mới tỉnh dậy một lát thôi Cô rút tay ra từ trong tay của anh Sau đó anh náy cười một tiếng Xin lỗi nha, đánh thức anh dậy Lục triều dương nhìn cô một lát Sau đó ngồi dậy đưa tay sờ lên những sợi tóc rối tung của cô Không có sao cả Anh cũng ngủ được một lúc rồi Rèm cửa dày cộm đã cản bớt ánh nắng ở bên ngoài Nhưng mà vẫn lộ ra vẻ sáng chói như cũ, cho nên là tia sáng ở trong phòng, cũng không tính là mờ ảo. Anh vừa mới tỉnh ngủ, mái tóc đen bùi xù, gương mặt với đường nét thâm thúy, bởi vì còn sót lại một chút buồn ngủ, mà có vẻ gợi cảm mê người hơn. Đường Ngọc Sở không khỏi, nhìn đến ngây người, lục triều dương quay đầu lại, nhìn thấy cô đang ngơ ngác nhìn chằm chằm vào anh, đôi mày kiếm nhướng lên, quái môi mang theo nụ cười trêu chọc. Ngọc Sở, đường Ngọc Sở nghe thấy giọng nói này, Cô mở to đôi mắt lên, sững sở nhìn anh, ngốc nghếch hỏi. Sao vậy anh? Ý cười trên môi của lục Triều dương càng sâu hơn. Không có gì. Nói xong, anh nghiêng người qua đến gần cô. Đường ngọc sở trừng to đôi mắt, nhìn gương mặt tuấn tú của anh, đang chậm rãi nhích gần lại mình, không tự chủ được mà nhắm mắt lại. Trên môi nóng lên, anh hôn cô. Anh nắm chặt lấy eo của cô. Môi lưỡi không ngừng dây dưa, nhiệt độ trong căn phòng càng ngày càng cao. Bầu không khí càng ngày càng kiểu diễm. Ánh nắng buổi chiều hát lên, bể bơi ở sân sau của biệt thự. Từng cơn gió thổi qua mặt nước, tạo thành những con sóng lan tan lấp lánh. Vốn dĩ tưởng rằng thời thụy sẽ dựa vào tin tức của mình mà độc chiếm trang đầu. Ai ngờ tình cảm yêu đương của Ngôn Húc đột nhiên tung ra, trong nháy mắt làm đổ tung tất cả trang web truyền thông. Đương nhiên, mặc dù lúc này thời thụy không dựa vào tin tức mà leo lên hót sách, nhưng mà nó vẫn được nằm ở trong hót sách. Bởi vì cùng lúc với Ngôn Húc bị tung tình cảm ra, cũng tung ra bạn gái của anh ta là nhân viên của Thời Thụy, hơn nữa, người kia gần như là toàn bộ thành phố Bắc Ninh đều biết. Đó chính là Đường Ngọc Sở, người bị chồng sắp cưới phản bội. Đường Ngọc Sở bị chị kế cướp mất chồng sắp cưới, ngay lập tức, toàn bộ mạng lưới đều điên cuồng. Đám fan hâm mộ của Ngôn Húc không thể nào chấp nhận được việc thần tượng của mình nói chuyện hẹn hò, thế là lại tiến hành chửi rủa phản đối ở trên Facebook của Đường Ngọc Sở, Facebook không chịu nổi sự chấn động của chuyện tình cảm lần này, nó đã bị lác. Những bên liên quan cũng chỉ tạm thời tắt tính năng bình luận công khai ở trên Facebook, tiến hành tạm thời điều chỉnh. Trong phòng tổng thống ở khách sạn Thịnh Thế Đế Cảnh của thành phố Bắc Ninh, một bóng dáng cao lớn đang đứng ở trước cửa sổ sát đất thật to, từ trên cao cảnh quan phồn hoa của một nửa thành phố Bắc Ninh, có người đẩy cửa ra bước vào trong phòng. Lúc mà nhìn thấy bóng dáng đang đứng ở phía trước cửa, bước chân dừng lại, sau đó bước nhanh đi tới. Anh Ngôn, chúng ta có cần phải ra mặt làm sáng tỏ một chút hay không? Người đến cung kính dò hỏi, không cần. Giọng nói lạnh nhạt, không mang theo một chút nhiệt độ. Anh ta đã nhìn thấy tin tức ở trên mạng rồi. Nhưng mà anh ta luôn là để cao thái độ, thanh giả tự thanh. Không muốn phải tốn nhiều sức lực để mà đi làm chuyện gì đó không cần thiết. Nhưng mà nếu như tình hình cứ tiếp diễn, Sợ rằng sẽ làm mất kiểm soát Về thì bất lợi với cô đường Trong căn phòng lâm vào im lặng Thật lâu sau Ngôn hút chậm rãi xoay người lại Ánh mắt lạnh lùng rơi trên người vừa bước vào Viết giúp tôi phần tuyên bố làm sáng tỏ chuyện này Vâng Người đến vội vàng rời đi Ngôn hút lại xoay người sang chỗ khác một lần nữa Nhìn về phía bầu trời xanh thẳm Ở bên ngoài cửa sổ Đôi môi mỏng mím lại thật chặt Đôi mắt phượng hẹp dài Âm trầm không thấy đáy Nếu như sẽ mang đến phiền phức cho cô. Vậy thì nhất định phải làm sáng tỏ mới được. Anh ta không muốn trở thành người gây ra tổn thương cho cô. Đường Ngọc Sở và Lục Triều Dương giải vỏ cả một phen. Hai người ôm nhau ngủ rất say. Căn bản cũng không biết hiện tại, thành phố Bắc Ninh đã hỗn loạn. Hai người Lục Thanh Chiêu và Thầm Từ Dục một trước một sau đến tìm bọn họ. Lại bị thím Ngô thông báo là bọn họ vẫn còn đang ngủ. Lục Thanh Chiêu bực bội, vò đầu bứt tóc. thím Ngô, thím có thể lên đi đánh thức hai người họ dậy có được không ạ? Thiếm Ngô cười lắc đầu. À, cậu chủ với mọi chủ đều về nhà vào lúc sáng sớm. Chắc chắn là rất mệt mỏi. Để cho bọn họ nghỉ ngơi thật tốt đi. Có chuyện gì chờ bọn họ tỉnh dậy rồi nói sau. Không được đâu. Tôi có chuyện cần phải nói cho hai người họ biết ngay. Thiếm Ngô nhìn vẻ mặt sốt ruột của anh ta. nhíu mày nghi ngờ hỏi. Cậu ba, đây là có chuyện gì xảy ra sao? Chính là... Vào lúc Lục Thanh Chiêu mở miệng chuẩn bị nói tin tức ra. Thầm từ dục ngăn cản anh ta lại. Thiếm Ngô... Có chuyện gì hơi phiền phức. Bọn tôi cần phải nói với anh của bọn tôi mới được. Thấy bọn họ gấp gáp như vậy, không chừng thật sự có chuyện quan trọng gì đó. Thiếm Ngô liên tục gật đầu không ngừng. Vậy được rồi, để tôi đi lên gọi cậu chủ với mợ chủ xuống đây. Nói xong, bà ta vội vàng đi lên trên lầu. Đường Ngọc Sở bị tiếng gõ cửa rồn rập đánh thức. Cô mở mắt ra, cất giọng hỏi. Ai vậy? Ngay lập tức, giọng nói của Thiếm Ngô cách một cánh cửa truyền vào trong. Mợ chủ. Cậu ba với cả thẩm tử dục vừa mới đến, nói là có chuyện gấp muốn nói với hai người. Thanh Chiêu cùng với tử dục ư, Đường Ngọc Sở nhíu mày. Lúc này Lục Triều Dương ngồi dậy, trầm giọng nói với người ở bên ngoài cửa. Thím đi xuống trước đi, một lát nữa chúng tôi sẽ là xuống ngay. Đường Ngọc Sở quay đầu lại nhìn anh, Triều Dương, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Không biết tại sao sau khi cô bị đánh thức, trong lòng không khỏi hoảng loạn em cũng không phải là không hiểu rõ tính cách của bọn nó đừng suy nghĩ gì nhiều Lục Triều Dương xoa xoa đầu cô sau đó vén chăn bước xuống giường Đường Ngọc Sở ngồi trên giường nhìn anh ta đi vào ở trong phòng tắm mặc dù nói thì nói như vậy không sai nhưng mà cô cứ luôn cảm thấy bất an cô cao mài suy nghĩ sau đó cầm điện thoại ở trên tủ đầu giường bởi vì cô sợ bị làm phiền cho nên là cô đã chỉnh sửa điện thoại ở trạng thái yên lặng lúc này mới mở màn hình điện thoại lên má ơi Có mấy cuộc gọi nhỡ, có của Tiêu Tiêu, của An Kỳ, cũng có của Thanh Chiêu và Từ Dục, thậm chí là còn có cả Linda. Nhìn thấy quá nhiều cuộc gọi nhỡ, không có nhận được như thế, Đường Ngọc Sở cảm giác được, đã xảy ra chuyện gì lớn rồi. Nỗi lo lắng ở trong lòng của Đường Ngọc Sở càng lúc càng lớn hơn, Đường Ngọc Sở ấn mở tin nhắn thoại của Tiêu Tiêu gửi cho cô. Ngọc Sở, đã xảy ra chuyện lớn rồi, sao cậu lại không nhận được điện thoại vậy, cậu muốn để cho tớ phải lo lắng đến chết hả? Giọng nói của Tiêu Tiêu có vẻ gấp gáp và nôn nóng, mi tâm của đường Ngọc Sở không khỏi nhíu chặt lại. Ngọc Sở, bây giờ trên mạng đã tung ra chuyện tình cảm của cậu và Ngôn Húc rồi đó. Nói là buổi tối hai người gặp riêng với nhau ở trong xe, còn có video và ảnh chụp nữa. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào vậy? Chuyện tình cảm cùng với Ngôn Húc còn có cuộc gặp riêng ở trong xe ư. Đường Ngọc Sở trừng mắt thật lớn, vẻ mặt chấn kinh. Chắc không có chuyện trùng hợp như vậy đâu chứ. Cô cũng chỉ đi xuống gặp ngôn húc quá một lần Liền vừa vặn là bị chụp lại Lại còn tình cờ bị paparazzi lợi dụng để mà làm ẩm ý nữa Loại chuyện có lẽ có đường ngọc sở cũng không biết nên cười hay nên khóc Xem ra là thanh chiêu và tử dục gấp gáp đến như vậy Chắc là cũng bởi vì chuyện này chứ gì Đường ngọc sở nhịn không được mà cười nhạo một tiếng Cô lơ đáng nâng mí mắt nhìn sang Đúng lúc nhìn thấy lục triều dương đang đứng ở cửa phòng tắm Trong nháy mắt, vẻ mặt của cô liền trở nên cứng đờ Hai người cứ im lặng nhìn đối phương như vậy, ai cũng không nói chuyện. Căn phòng rơi vào sự im lặng chết chóc. Thật lâu sau, đường ngọc sở mới miễn cưỡng, nặn ra một nụ cười, thăm dò mà hỏi. Triều Dương, anh đã nghe chưa? Lục Triều Dương không có lên tiếng, chỉ là nhìn cô chăm chú một hồi lâu. Cô cắn môi, nghĩ muốn giải thích một phen. Nhưng mà há miệng ra thì lại không biết phải giải thích từ đâu. Cuối cùng thì cô cũng chỉ có thể nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhẹ giọng nói. Chuyện này không phải là thật. Lục Triều Dương nhìn chăm chú vào cô một lúc lâu, sau đó nhẹ giọng nói: "Sau khi rửa mặt xong thì xuống dưới đi." Sau đó anh ta quay người, đi ra khỏi phòng, cửa phòng được đóng lại rất nhẹ nhàng, trong phòng lại yên tĩnh trở lại. Haiz, Đường Ngọc Sở thở dài một hơi, thật là có một loại cảm giác thất bại, hết đường chối cái. Lục Thanh Chiêu ngồi chờ đợi ở trong phòng khách, có vẻ hơi nôn nóng mà bất an, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lên trên lầu. Thấy thế, Thẩm tử dục nhịn không được mà bật cười, chế nhạo nói. Anh họ, sao anh còn khẩn trương hơn so với anh cả vậy chứ? Chẳng lẽ là cậu không căng thẳng hả? Lục Thanh Chiêu hỏi lại anh ta một câu, trên gương mặt Tuấn Mỹ có chút bất mãn. Hôm nay cậu cũng đã nhìn thấy video ở trong tin tức này rồi đó. Chị dâu thật sự bước lên xe của người ta, cho dù là không phải là yêu nhau, đêm hôm khuya khoát như thế cũng không có thích hợp. Đối với chuyện này, Thẩm tử dục lại không chấp nhận. Chị dâu với ngôn hút quen biết với nhau, bọn họ là bạn bè, gặp mặt cũng không có chuyện gì. Anh đó không cần phải vẽ vời nhiều cái chuyện như vậy làm chi đâu. Nhưng mà... Lục Thanh Chiêu còn muốn nói nữa, đã cảm thấy tử dục đã đứng lên. Anh cả, thẩm tử dục nhìn về phía Lục Triều Dương đang đi xuống lầu. Nghe thấy âm thanh, Lục Thanh Chiêu cũng nhanh chóng đứng dậy, quay người gấp gáp, lên tiếng gọi. Anh cả, đã xảy ra chuyện lớn rồi. Lục Triều Dương nhìn anh ta một cái... Đi đến phía đối diện của bọn họ ngồi xuống Ánh mắt bén nhọn Rơi trên người bọn họ Xảy ra chuyện lớn gì? Anh hỏi Chính là chị dâu Cùng với người đàn ông khác Gặp nhau riêng tư Chị ấy Nghe thấy Lục Thanh Chiêu nói như vậy thầm thừa dục thật sự Muốn đánh một đánh Lên trên cái trán của anh ta Sao mà nói chuyện cũng không biết suy nghĩ kỹ Rồi hăng nói chứ Thế là anh ta đưa tay che kín miệng của Lục Thanh Chiêu Trừng mắt liếc anh ta một cái Sau đó nói tiếp theo lời của anh ta chính là cái bọn Papaji đã chụp ảnh cô chị dâu bước lên xe của Ngôn Húc. Anh cả, anh cũng biết là Papaji thích nhìn ảnh nói chuyện mà, cho nên là cũng không phải là riêng tư gì đâu, chỉ là bạn bè đơn thuần gặp nhau mà thôi. Đường Ngọc Sở vội vàng bước xuống lầu, nghe thấy lời nói của Từ Dục, thiếu chút nữa đã rơi nước mắt. Quả nhiên là không uổng công mình đối xử tốt với cậu ấy. Trong thời khắc mấu chốt, anh ta vẫn là nói thay cho cô. Lục Triều Dương nghe thấy lời của Thẩm Từ Dục, cúi đầu xuống, Trà dấu vẻ không vui ở trong mắt, anh hiểu rõ Ngọc Sở, biết dưới cô vỏ ngôn húc không có gì, nhưng mà nửa đêm ngôn húc lại đi tìm cô. Cô cũng thật sự bước lên xe của người ta. Thật sự không biết nên nói cô ngây thơ hay là ngốc nghếch nữa. Đường Ngọc Sở đi đến, cẩn thận mở miệng nói, "Thanh Chiêu, Từ Dục, hai người mới đến à?" Nghe vậy, Lục Thanh Chiêu và Thẩm Từ Dục quay đầu lại. Lúc mà nhìn thấy cô, biểu cảm của hai người đều khác nhau. Lục Thanh Chiêu thì không có cảm xúc. Trên mặt ẩn ẩn có vẻ bất mãn, Mà thầm tử dục thì lại mỉm cười Ân cần hỏi thăm Chị dâu chị không sao đó chứ Đường ngọc sở lắc lắc đầu Tôi không sao đâu Tầm mắt của cô lướt qua hai người bọn họ Rơi vào trên người của lục triều dương Đang cúi thấp đầu Trong mắt xoẹt qua một tia bất đắc dĩ Sau đó cô thu tầm mắt lại Nhìn lục thanh chiêu và thầm tử dục Hơi mỉm cười mà nói Hai người đến đây là vì tin tức ngày hôm nay đó à Hai người bọn họ đều không lên tiếng Đường Ngọc Sở nhún vai, vẻ mặt bất lực Chuyện này là do tôi chủ quan Tôi không biết là lúc đó sẽ là có phóng viên Nếu như biết rồi thì tôi sẽ Biết rồi thì chị sẽ là không lên xe à Lục Thanh Chiêu vội vàng đánh gãi lời của cô Đường Ngọc Sở cười lắc đầu Không phải, tôi sẽ tránh mà không gặp Lúc cô nói ra lời này Lục Triều Dương ngẩng đầu lên Ánh mắt âm trầm nhìn về phía cô Chỉ nhìn thấy cô cũng nhìn anh Trong đôi mắt trong veo như là bị thương tung ra tin tức như thế này Tôi cũng chỉ muốn thanh giả tự thanh, nhưng mà tôi không ngờ tới. Cô hơi dừng lại, ánh mắt đảo qua Lục Thanh Chiêu. Thanh Chiêu, cậu lại nghĩ tôi như vậy sao? Vẻ mặt của Lục Thanh Chiêu hiện lên vẻ lung túng, xoay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào cô. Anh ta cũng chỉ là nhất thời sốt ruột, cho nên mới không suy nghĩ mọi chuyện rõ ràng. Lục Triều Dương nhìn chăm chú vào cô, biết được tổn thương ở trong mắt của cô là do anh mà ra. Thái độ của anh đã là làm cô tổn thương. Nhưng mà cô lại không hiểu. Anh là một người đàn ông cũng là một người đàn ông có lòng dạ hẹp hòi. Nhìn thấy vợ mình nửa đêm bước lên xe của người đàn ông khác mà lại còn là xe của người đàn ông có tâm tư với cô. Trong lòng của anh quả thật, rất không thoải mái. Anh tin tưởng cô nhưng mà trong lòng của anh vẫn là không dễ chịu. Chị dâu, anh hai cũng chỉ là quá lo lắng cho chị với cả anh cả thôi. Cho nên là suy nghĩ quá hơi bộp trộp Chị cũng đừng có chấp nhặt anh ấy làm gì thẩm tử dục giải thích Thay cho Lục Thanh Chiêu Sao tôi có thể chấp nhặt với cậu ấy được chứ Đường Ngọc Sở nở nụ cười Nhưng mà trong đáy mắt lại không hề Có chút nhiệt độ nào Là người ngu thì cũng có thể nhìn ra được cô đang không vui thẩm tử dục cũng không nói cái gì nữa Mà chỉ có thể nhìn anh cả của mình Đang im lặng Lại nhìn chị dâu của mình một chút Sau đó lôi kéo Lục Thanh Chiêu Mỉm cười nói với Đường Ngọc Sở Chị dâu bạn em về trước đây Chị với anh cả từ từ nói chuyện với nhau. Lúc mà Lục Thanh Chiêu đi qua bên cạnh đường Ngọc Sở, nhẹ giọng nói một câu. Chị dâu, thật sự rất xin lỗi. Đường Ngọc Sở quay đầu mỉm cười với anh ta. À, không có chuyện gì đâu. Thật ra thì cô đang giận Triều Dương, chứ không phải là đang giận Thanh Chiêu. Thanh Chiêu nói như vậy cũng rất bình thường. Dù sao thì anh ta cũng là đứng ở góc độ của Triều Dương mà xem tin tức này. Trong phòng khách bỗng lâm vào im lặng, Lặng lặng nhìn Lục Triều Dương trầm mặc, Mà người kia thì cúi đầu Dường như là không phát giác được cô đang nhìn anh Cô cắn gắn môi Sau đó đi qua chỗ ngồi bên cái ghế sofa đối diện anh Cô chỉ trầm mặc trong chốc lát Sau đó mở miệng hỏi Triều Dương, anh không tin em hả? Lục Triều Dương ngẩng đầu lên nhìn cô Anh không phải là không tin em Vậy tại sao anh lại không nói lời nào? Đừng Ngọc Sở lại hỏi Lời nói này có chút hùng hổ dọa người Đừng Ngọc Sở hít một hơi thật sâu Anh đang tức giận, có đúng hay không? Ánh mắt của cô có chút uất ức, Lục Triều Dương hơi nhướng lông mày lên, khóe môi như có như không nhếch lên. "Không phải là em cũng đang tức giận à?" Đường Ngọc Sở kéo kéo khóe môi, thản nhiên thừa nhận, quả thật là em đang rất tức giận. Lục Triều Dương gật đầu một cái rồi nói, "Vậy anh cũng đang tức giận." Một cảm giác bất lực dâng lên từ trong đáy lòng của Đường Ngọc Sở, khiến cho cô cảm thấy mình tức giận chính là tự làm mình ngột ngạt. Cô thở dài thườn thượt. Sau đó nhìn chăm chú vào Lục Triều Dương giọng nói cũng rất nghiêm túc em với Ngôn Húc cũng chỉ là bạn bè thôi Lục Triều Dương nhìn chầm chầm vào cô không lên tiếng ánh mắt của anh quá thâm trầm cô không hiểu được lúc này anh đang có suy nghĩ gì thật lâu sau cuối cùng anh cũng mở miệng nói mà trong miệng thì lại nói ba chữ ngắn gọn anh biết rồi cho nên anh nói biết thật ra thì anh cũng không hiểu lầm cô và Ngôn Húc cũng không có tin tưởng cô Vậy tại sao anh lại tức giận? Cái này cô không hiểu được. Có lẽ nhìn ra được thắc mắc của cô. Lục Triều Dương nói tiếp. Anh không có tin tưởng em. Người mà anh không tin tưởng là Ngôn Húc. Hả? Lần này Đường Ngọc Sở lại càng không hiểu. Sao anh lại không tin Ngôn Húc chứ? Lục Triều Dương dựa người ra sau lưng ghế sofa. Hai tay khoanh ở trước ngực. Ánh mắt nặng nề rơi vào gương mặt. Tràn ngập vẻ không hiểu của cô. Khóe môi chậm rãi cong lên. Anh ta thích em. Đường Ngọc Sở sững sờ, lập tức kịp phản ứng lại, thăm dò bà hỏi. Anh là sợ anh ta sẽ làm gì em hả? Ừm. Lục Triều Dương gật đầu. Anh ta không phải là một người đơn giản như em thấy qua vẻ bề ngoài. Đường Ngọc Sở nhăn lông mày, nghĩ nghĩ một lát. Anh điều tra anh ta hả? Lục Triều Dương không có trả lời trực tiếp, mà hỏi ngược lại với cô. Em cảm thấy anh ta mới vừa vào ngành giải trí 3 năm, mà lại nổi tiếng như vậy là bởi vì cái gì đây chứ? Đương nhiên là bởi vì kỹ thuật diễn xuất. Và giá trị nhan sắc của anh ta rồi Đường Ngọc Sở cảm thấy Anh hỏi rất ngốc Đây không phải là điều mà tất cả mọi người đều có thể thấy được à Cần gì phải hỏi như vậy chứ Lục Triều Dương cười khẽ một tiếng Ngọc Sở Em cho rằng bước vào ngành giải trí Dựa vào cái giá trị nhan sắc Và kỹ thuật diễn xuất Thì có thể nổi tiếng như vậy à Em cũng nghĩ rằng ngành giải trí Quá đơn giản rồi đó Vậy hả Lông mày nhỏ nhắn của Đường Ngọc Sở Khẽ giật giật Quả thật là ngành giải trí rất phức tạp, người khác thì em không biết, nhưng mà ngôn hút có thể nổi tiếng, thực chất là dựa vào giá trị nhan sắc và kỹ thuật diễn xuất của anh ta. Mặc dù cô đang nói thay cho ngôn hút, nhưng mà lục triều dương lại làm lơ, chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng. Anh không phủ nhận anh ta có nhan sắc và kỹ thuật, nhưng mà cũng không thể khinh thường bối cảnh của anh ta được. Cho nên anh đã đang nói anh ta dựa vào bối cảnh không hề tầm thường của mình mà đi đến vị trí ngày hôm nay. Đường Ngọc Sở lặp lại những gì mà anh muốn diễn đạt Lục Triều Dương cười cười Có lẽ vậy Có lẽ đường Ngọc Sở nhíu mày Không phải là anh cũng không khẳng định ngôn hút người ta Dựa vào bối cảnh để mà nổi tiếng hả Anh ta có phải là dựa vào bối cảnh của mình hay không Thì không liên quan gì đến anh Anh ta chỉ muốn nói cho em biết Anh ta không phải là người đơn giản Như ở trong tưởng tượng của em Được rồi cô đã hiểu ý anh Có điều như vậy anh chính là sợ ngôn hút Sẽ làm gì đó với cô trong suy nghĩ của cô, cô cảm thấy ngôn húc không phải là cái loại người có tâm tư, ít nhất đối với cô thì sẽ không, nhưng mà cô cũng không dám nói ra lời này, Triều Dương đã không vui, cô lại nói cái này nữa, chẳng phải là càng gây thêm phiền phức cho mình thêm ư. Thế là cô hít sâu một hơi, giơ tay phải lên, ngoan ngoãn nói, em đảm bảo sau này em sẽ không gặp anh ta một mình nữa. Lục Triều Dương trầm mặc một lát, khóe môi mới cong lên như có như không. Đây chính là em tự đảm bảo. Anh sẽ không có ép buộc em. Ôi dào, anh đây là điển hình của việc, được tiện nghi mà còn khoe mẽ đó. Đường Ngọc Sở tức giận bĩu môi. Ừ, đúng vậy, anh không có ép buộc em. Triệu Dương à, thái độ của anh biểu hiện rõ ràng như vậy, em còn có thể không thỏa hiệp hay sao? Trong lòng của Đường Ngọc Sở, vô cùng bất đắc dĩ và ai oán. Nhận được đảm bảo của cô, tâm trạng của Triệu Dương liền thoải mái hơn rất nhiều. Anh ngồi thẳng người dậy, suy nghĩ một chút, sau đó mới nói. Nếu như đây là một chuyện không có thật, vậy thì cứ để thời thụy ra mặt làm sáng tỏ đi. Vậy để cho em lên lầu, gọi điện thoại với tử Dung một tiếng. Nói xong, đừng Ngọc sở đứng dậy quay người muốn đi. Sở sở, lục triều dương gọi cô lại. Hả? Cô quay đầu lại, thắc mắc nhìn anh. Chỉ nhìn thấy anh mỉm cười, đôi mắt thâm thúy như đầm lầy, giọng nói bình tĩnh truyền ra từ phiến môi. Chúng ta có thể thừa cơ hội này mà công khai luôn không? Hả? Đường Ngọc Sở lại kinh ngạc trừng to đôi mắt, mà nụ cười của anh lại càng thêm ý vị thâm trường. Cuối cùng, bọn họ vẫn là không công khai, chỉ là để cho tử dục sắp xếp bộ phận công chúng của công ty viết tuyên bố làm sáng tỏ đăng lên trên mạng. Mà cùng với lúc đó, tuyên bố làm sáng tỏ sự việc của phòng làm việc của Ngôn Húc cũng đã được đăng lên. Hai phần tuyên bố này nói đỡ cho nhau. Đơn giản chính là thừa nhận bọn họ đã gặp nhau ở trong xe dưới lầu của công ty Thời Thụy. Nhưng mà hai người bọn họ chỉ là bạn bè với nhau, cũng không phải là yêu đương giống như trong tin đồn đã nói. Tuyên bố giống như nhau, khiến cho cư dân mạng không khỏi nghi ngờ. Đây có phải là do đã thương lượng với nhau rồi hay không? Hai người đồng thời phủ nhận quan hệ yêu đương, càng khiến cho người ta cảm thấy khả nghi hơn. Lúc mà trong lòng của khán giả vẫn còn đang nghi ngờ, trên mạng liền có người nhảy ra, nói chuyện thay cho nam nữ chính ở trong tin đồn. Ngôn hút với chị Ngọc Sở, quả thật chỉ là bạn bè thôi. Hơn nữa chị Ngọc Sở còn có bạn trai rồi, mọi người đừng có suy nghĩ nhiều quá, fan hâm mộ của Ngôn Húc, Ngôn Húc vẫn là của các bạn, bắn tim thôi. Ở phía dưới hai bài tuyên bố đều có một tin nhắn Facebook như vậy, tên tài khoản là Tâm Tâm Mịch Mịch, là tài khoản của diễn viên Thân Ngải Hân. Lúc đó Đường Ngọc Sở đã bị bôi xấu đăng tin của Cố Ngọc Lam mang thai lên trên mạng, cũng là do Thân Ngải Hân đăng video lên chứng minh sự trong sạch của Đường Ngọc Sở. Lần này cô ta lại nói đớ thay cho Đường Ngọc Sở Trong lúc nhất thời Ở trên mạng lại nghị luận ầm ĩ Chủ đề nào cũng có Cái gì mà ngôn hút chứ Thân Ngại Hân với Đường Ngọc Sở mới là tình yêu đích thực Má ơi Tâm hồn bách hợp đang thiêu đốt trong tôi Đừng có ngu ngốc nữa Các vị à Thân Ngại Hân rõ ràng là bị lôi ra để mà chặn xuống đó Ngôn hút chắc chắn là một đôi với Đường Ngọc Sở Chẳng lẽ là các người không cảm thấy kỳ quái hả Lần trước nghe chuyện Đường Ngọc Sở Bị oan gây xôn xao dư luận Thân ngải Hân liền đăng video lên Lần này chuyện tình cảm của Ngôn Húc và Đường Ngọc Sở Cũng xôn xao dư luận như thế Cô ấy cũng xuất hiện Cái này không phải là cọ nhiệt độ điển hình hả Lầu trên nói Thân ngải Hân cọ nhiệt độ Tôi đồng ý cái nhìn của bạn Cái dám ngải Hân của chúng tôi mới không cần phải cọ nhiệt độ Huân y thảo bọn tôi Có thể tự cho cô ấy nhiệt độ Ngay lập tức ở trên mạng tràn ngập Đủ loại bình luận Có fan hâm mộ sẽ xé xác nhau, loạn thành một đống. Cái này, thân ngải Hân đứng ra để mà thêm phiền phức hả. Tống an Kỳ dõi theo quá trình, các sự việc ở trên mạng đều dần dần lên men. Đối với hành động trượng nghĩa của thân ngải Hân, cô ấy cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười. Đừng ngọc sở nhíu mày. Cô ấy cũng là tốt bụng thôi. Chỉ là không ngờ đến, thật ra cư dân mạng cũng không đơn giản như vậy. Đâu chỉ là đơn giản như vậy, căn bản chính là giảnh đến mức, nhức cả trứng. Ứng tiêu tiêu đối với một số cư dân mạng ăn no, lo chuyện bao đồng, khịt mũi coi thường. Đường Ngọc Sở buồn cười. Tiêu tiêu, trước kia ngồi sao mà cậu thích, vừa mới xảy ra chuyện, cậu không phải cũng lao vào cắn xé với người khác hay sao? Vậy mà cũng không giảnh đến mức, nhức cả trứng hả? Tớ, ứng tiêu tiêu hừ lại một tiếng, kiêu ngạo hất hất cằm lên. Của tớ gọi là bảo vệ thần tượng, không có giống như bọn họ. Bây giờ cư dân mạng ở trên internet giống như là đầu ngọn cỏ. Gió thổi hướng nào thì liền ngã qua hướng đó, cũng là thích chạy theo trào lưu của người nổi tiếng nào đó. Đây không còn là môi trường mạng đơn giản như là khi xưa nữa. Lời nói của Tiêu Tiêu chọc cho Tống An Kỷ bật cười, vừa cười vừa chế nhạo cô ấy. "Thôi đi, cậu còn bảo vệ thần tượng cái gì chứ? Chẳng lẽ cậu không biết chỉ cần fan hâm mộ sâu sắc nhau thì đó chính là bôi đen cho thần tượng đó hả?" "Tớ biết chứ, cho nên là tớ đã lựa chọn fan hâm mộ của lý trí." Ứng tiêu tiêu ngoài cười, nhưng trong không cười, giật giật khóe môi với cô ấy, sau đó lại kiêu ngạo liếc mắt, biểu thị rõ là mình không kiên nhẫn. Tống An Kỳ không hề để tâm, cười cười, sau đó chỉ vào hai phần tuyên bố ở trên màn hình máy vi tính. Bây giờ tuyên bố làm sáng tỏ cũng đã đăng lên rồi, cư dân mạng muốn nghĩ như thế nào thì là chuyện của bọn họ, chúng ta không có chuyện gì thì thôi. Đừng ngọc sở mỉm cười, đúng là thanh giả tự thanh, Tớ vốn dĩ còn cảm thấy chuyện này là không có gì lớn Ở giới giải trí luôn phức tạp như vậy Ngày nào cũng có chuyện mới xảy ra Không chừng rất nhanh Liền có tin tức tính chất bùng nổ Hơn thay thế tin đồn của tớ Với cả hôn hút nữa là Đối với chuyện này Đường Ngọc Sở ôm thái độ rất lạc quan Nghe vậy ứng tiêu tiêu nhịn không được Mà cười thành tiếng Một mặt bất đắc dĩ lắc đầu nói Nói thật thì cũng chỉ có một mình cậu Mới suy nghĩ lạc quan như vậy thôi Nếu như đổi lại là cô ấy hay Tống An Kỳ, chắc chắn sẽ là phiền đến chịu không nổi. Giờ phút nào cũng muốn xé xác cái tên phóng viên kia. Đúng rồi, phóng viên. Ngọc Sở, có biết là truyền thông nào chụp lén không vậy? Ứng tiêu tiêu hỏi. Đừng Ngọc Sở lắc đầu. Chuyện này tớ cũng không rõ. Ứng tiêu tiêu nhíu mày. Ngọc Sở, cậu cảm thấy lần này là nhằm vào ngôn hút hay là nhằm vào cậu đây? Trong bữa tiệc từ thiện, cô ấy cũng đã nhìn thấy cố Ngọc Lam rồi. Người phụ nữ đó cùng với Tống Khải Minh, Tổng Giám đốc của Đường Hải có mặt ở trong bữa tiệc. Ý đồ đã quá rõ ràng. Cô Ngọc Lam trở lại dưới giải trí, chắc chắn sẽ là tiếp tục nhằm vào Ngọc Sở. Như vậy thì chuyện xấu lần này, không chừng là do âm mưu của cô Ngọc Lam. Vấn đề của Tiêu Tiêu, chỉ để cho Đường Ngọc Sở cảm thấy rất buồn cười. Tớ là ai chứ? Tớ cũng không phải là ngôi sao. Phóng viên nhà người ta đi theo tớ làm cái gì? Ưng Tiêu Tiêu cau mày, không biết tại sao cô ấy cứ luôn cảm thấy Chuyện này không hề đơn giản như vậy Tiêu Tiêu Đừng suy nghĩ chuyện này phức tạp thêm Tống An Kỳ vỗ nhẹ vào vai của cô ấy Suy nghĩ phức tạp Thì chuyện này sẽ là trở nên thật sự phức tạp Giống như là Ngọc Sở đã nói Qua một thời gian ngắn nữa Sẽ là có tin tức mới Như vậy thì mọi người cũng sẽ từ từ Không có hứng thú đối với tin đồn Của Ngọc Sở và Ngôn Húc Bọn họ đều đã nói như vậy ứng Tiêu Tiêu nhếch môi nói Hiểu rồi Vậy thì cứ thuận theo tự nhiên đi Chỉ mong là cậu thật sự có thể thuận theo tự nhiên. Thân Ngải Hân, cô làm như vậy là quá mạo hiểm. Chị Thanh một mặt tức giận, trừng mắt nhìn về phía thân Ngải Hân, đang ngồi ở trên ghế sofa, chơi điện thoại di động, nghĩ đến việc cô ta còn gây ra phiền phức ở trên mạng, liền cảm thấy tức giận. Thân Ngải Hân hơi nhếch mắt lên, hứng hờ nhìn cô ta một cái, thấy cô ta nghiêm mặt, nhìn không được mà bật cười. Chị Thanh, em làm cũng đã làm rồi, chị có tức giận cũng vô dụng thôi. Chị Thanh nghe xong lời nói này của cô ta thì lại càng nổi giận hơn nữa. Cái gì gọi là tôi tức giận cũng vô dụng chứ, ít nhất là tôi có thể mắng cô dừng lại. Ôi chào, hình như là càng tức giận hơn nữa rồi. Thân Ngải Hân vội vàng để điện thoại di động xuống. Cong khóe miệng, đôi mắt to xinh đẹp phát ra ánh sáng giống như là con nai vô tội, giọng nói oan ức đáng thương. Chị Thanh, em cũng chỉ là muốn giúp anh ngôn húc với cả chị Ngọc Sở thôi. Nào biết được là cư dân mạng lại tự mình suy diễn ra nhiều chuyện như vậy chứ Mỗi lần vừa xuất hiện là chuyện gì cũng sẽ dùng đến chiêu này Giả vờ đáng thương Chị Thanh bực bội cào tóc Đồng thời cũng thầm mắng mình là không có nguyên tắc Lần nào cô ta cũng thật sự ăn trúng cái chiêu này Chỉ cần thân ngải hân vừa lộ ra ánh mắt vô tội Như là con nai ngơ ngác Thì cô liền không thể nào mà tức giận được nữa Chị Thanh đặt cái mông ngồi lên ghế sofa Cầm ly nước ở trên bàn lên Nhấp một ngụm Sau đó ánh mắt bén nhọn bắn về phía thân Ngài Hân. Mặc dù đã là bớt giận không ít, nhưng mà giọng nói vẫn là không tốt. Thân Ngài Hân, tôi biết là cô có lòng tốt, nhưng mà cô có biết không, cư dân mạng sẽ là không ngừng thổi phồng ra, giống như là lần này vậy. Bọn họ đã cảm thấy cô đang cọ nhiệt độ, vậy thì chuyện này của cô không phải là tốn công sức, lại không có kết quả à. Thân Ngài Hân nhướng mày, chẳng thèm để ý mà nói. Bọn họ nghĩ như thế nào, thì là chuyện của bọn họ, em không có quan tâm tới. Vậy cô quan tâm cái gì chứ? Chị Thanh nhíu mày. Em quan tâm... Thân Ngài Hân hấp tấp mái môi, đột nhiên không biết nên nói như thế nào. Chị Thanh cười nhạo một tiếng, tức giận liếc nhìn cô ta. Cái mà cô quan tâm chắc chắn là thái độ của ngôn húc nhỉ. Trong mắt của thân Ngài Hân, nhanh chóng hiện lên một tia chột dạ. Cô ta gượng cười. Chị Thanh, lời này của chị đã là sai rồi. Em cũng quan tâm thái độ của chị Ngọc Sở nữa mà Bớt đi Chị Thanh liếc nhìn cô ta một cái Tôi là người đại diện của cô Tôi còn không biết suy nghĩ của cô hay sao Chị cũng chỉ là người đại diện của tôi Cũng không phải là mẹ của tôi Sao chị biết được cơ chứ Thân ngải Hân âm thầm nói ở trong lòng Gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn Chứa đầy nụ cười tươi tắn Đúng vậy đó Chị Thanh hiểu em nhất Nhưng mà lần này chị Thanh đã là nghĩ sai rồi Chị Thanh gật gật đầu Thôi được rồi Là cô quan tâm thái độ của hai người bọn họ, nhưng mà... Nói đến đây, chị Thanh cầm điện thoại di động lên ấn mở hot sách ở trên Facebook, sau đó lại đưa cho thân ngải Hân. Tự cô xem đi. Trên tin hot, viết là thân ngải Hân cọ nhiệt độ, vẫn cứ luôn không hạ xuống. Ở bên trong đều là châm biếm cô, cô nổi tiếng hay là bôi đen. Thân ngải Hân nhìn vào danh sách phổ biến, ở trên webboard, ở trong màn hình điện thoại, vẫn là thái độ chẳng thèm để ý. Không có việc gì đâu, bị bôi đến độ nổi tiếng. Nghe vậy, chị Thanh thất vọng suy sụp vai xuống. Thôi bỏ đi. Tôi cũng không nói chuyện này với cô nữa. Tôi vẫn là nên đi giải thích với công ty. Việc này tương đối quan trọng hơn. Dứt lời, chị Thanh đứng dậy quay người muốn đi khỏi. Đột nhiên giống như là nghĩ tới cái gì đó. Cô ta dừng chân lại, quay đầu, nhìn về phía thân Ngài Hân. Hơi nhíu mày, giọng nói có chút nghiêm túc. Thân Ngài Hân, sáng sớm nay chúng ta trở về đoàn làm phim. Cho nên tối nay, phải thành thật đợi khách sạn cho tôi. Thân Ngài Hân ngọt ngào mỉm cười, ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, em biết rồi. Mặc dù cô ta đồng ý rất tốt, nhưng mà chị Thanh vẫn là cảm thấy không yên lòng. Thôi bỏ đi, tôi vẫn là không nên đi giải thích với công ty, tránh khỏi việc cô lại làm ra cái chuyện gì, như là con thiêu thân cho tôi. Thấy cô ta không đến công ty, thân Ngài Hân bắt đắc dĩ thở dài. Chị Thanh, chị không tin tưởng em đến mức nào vậy? Rất không tin tưởng. Chị Thanh tức giận nhìn cô ta. Thân Ngài Hân không khỏi đen mặt. Chị Thanh không đi, nhưng mà phía công ty vẫn là gọi điện thoại tới kêu cô ta đến công ty, giải thích tại sao Thân Ngài Hân lại muốn đăng lên Facebook như vậy. Cúp điện thoại, chị Thanh bất đắc dĩ bĩu môi, xem ra là tôi không thể mà không đến công ty được rồi. Trước khi rời đi, cô ta vẫn là liên tục dặn dò Thân Ngài Hân, nhất định phải ngoan ngoãn đợi ở khách sạn. Thân Ngài Hân đồng ý rất nhanh, nhưng mà cô ta vừa mới bước đi, thì Thân Ngài Hân cũng đi theo ra khỏi khách sạn trong nhà hàng kiểu Nhật ở lầu 1 của Thịnh Thế Đế Cảnh, Ứng Tiêu Tiêu và Tống An Kỳ đánh giá cô gái ngồi đối diện mình một chút, trong mắt đều mang theo vẻ tìm tòi nghiêm túc. Bọn họ không ngờ tới, người mà lúc đầu bọn họ đã bàn luận về mà lại chân thật xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Đường Ngọc Sở buồn cười nhìn bọn họ một chút, sau đó nâng ấm trà ở bên bàn lên, rót một ly trà cho cô gái. Uống ngụm ngụm nước đi, thân ngải hân. Thân ngải hân vội vàng nâng ly trà lên, Mỉm cười gật đầu Cảm ơn chị Ngọc Sở Cô ta đưa ly trà đến bên miệng Mượn thời cơ uống trà Lén lút hiếp mắt lại Nhìn hai người ở phía đối diện Hành động của thân Ngài Hân Rơi vào trong mắt của đường Ngọc Sở Cô không nhìn được mà khẽ cười Sau đó cô giới thiệu ngắn gọn Cô chỉ vào ứng tiêu tiêu và tống An kỳ Hai người này là bạn thân của chị Ứng tiêu tiêu và tống An kỳ Sau đó cô lại chỉ vào thân Ngài Hân Nói với tiêu tiêu và An kỳ nói Đây là thân Ngài Hân Hai cậu đã biết rồi. Ứng tiêu tiêu nhướng mày cười nhạt. Em biết, trên bảng tìm kiếm của Facebook có tên của cô Thân Ngài Hân. Mặc dù Thân Ngài Hân trẻ tuổi, nhưng mà cũng không phải là đồ ngốc. Cô ta nghe được tiêu tiêu châm chọc mình, thì lập tức sắc mặt có chút xấu hổ, cười gượng. Xin lỗi đã gây thêm rắc rối cho chị Ngọc Sở. À, không có đâu. Đừng Ngọc Sở ném cho ứng tiêu tiêu một ánh mắt hình viên đạn, sau đó cười dịu dàng tiếp tục nói. Lần này cảm ơn em. Nếu không có em thì cho dù thông báo làm sáng tỏ Cũng không có đủ Thân Ngại Hân cười xấu hổ ừ, Chị Ngọc Sở Cũng không cần nói lời cảm ơn em đâu Đây là điều mà em nên làm Được Ngọc Sở cười cười Cô nhìn về phía ứng tiêu tiêu và Tống An Kỳ Thấy cái vẻ mặt của bọn họ không vui Tức giận liếc mắt nhìn bọn họ một cái Hai người đừng có nói lung tung Dù sao Thân Ngại Hân hận thật sự Đã giúp tớ Ứng tiêu tiêu và Tống An Kỳ Nhìn nhau một cái, mím môi Xem như là ngầm chấp nhận Đường Ngọc Sở cười hài lòng Sau đó quay đầu nhìn thân Ngài Hân mở miệng hỏi Khi nào thì em quay lại đoàn phim Sáng sớm mai Thân Ngài Hân cười đáp Đường Ngọc Sở cười gật đầu Chăng quay phim rất thuận lợi có đúng không Cũng coi như là thuận lợi Nhưng quá đoạn thời gian liền phải đóng máy Thân Ngài Hân uống ngụm trà Do dự một chút rồi hỏi Chị, em nghe nói là Đường Thị Cũng muốn đầu tư phim truyền hình có đúng không Ừ, có ý định như vậy Vậy chị đã chọn vai diễn chưa? Thân Ngài Hân lại hỏi Lúc này ứng tiêu tiêu mới lên tiếng Như thế nào? Cô muốn tự đề cử sao? Ứng tiêu tiêu hỏi quá trực tiếp Nên là thân Ngài Hân xấu hổ Nhất thời không biết nên thừa nhận hay là phủ nhận Tống An Kỳ nhìn vẻ mặt của thân Ngài Hân Không biết phải làm sao Thì khóe môi nở nụ cười châm chọc Nếu cô thân đã hỏi như vậy thì chắc chắn Đã có suy nghĩ đó Hai người này Đừng ngọc sở đỡ trán Bọn họ đã quên lời của cô vừa nói sao? Thua bọn họ luôn. Thân Ngải Hân đối diện với hai người không thân thiện này thì có chút đứng ngồi không yên. Hai tay cô ta nắm chặt ly trà, trên mặt tràn đầy xấu hổ. Đường Ngọc Sở thấy thế thì vội vàng nói. Hiện tại kịch bản vẫn chưa xác định cho nên là chưa bắt đầu chọn diễn viên. Nhưng mà nếu có nhân vật thích hợp với em thì nhất định chị sẽ là liên lạc với em. Lời này càng làm cho thân Ngải Hân xấu hổ. Tuy rằng cô ta chủ động hỏi đường thị muốn đầu tư phim truyền hình là vì muốn lấy một vai diễn, nhưng mà suy nghĩ của mình cũng hoàn toàn phơi bày trước mặt bọn họ, thì ngoại trừ xấu hổ thì cũng là xấu hổ. Có lẽ Đường Ngọc Sở nhìn ra suy nghĩ của cô ta, nên đưa tay vỗ vai, cười an ủi nói: "Không cần phải cảm thấy xấu hổ, em là diễn viên, không nên từ bỏ bất cứ cơ hội nào, cho nên em làm rất đúng." Thân Ngải Hân cảm kích nhìn cô, "Cảm ơn chị." Đường Ngọc Sở hoàn toàn coi cô là em gái mình. Thân mật sờ đầu cô ta Ăn cơm trước đi Sau đó nói chuyện tiếp ừ, Thân ngải Hân ngọt ngào cười Ứng tiêu tiêu và Tống An Kỳ Thấy bọn họ thân thiết với nhau Thì liếc mắt nhau một cái Nhìn ra được sự bất đắc dĩ trong đôi mắt của đối phương Đường Ngọc Sở coi Thân ngải Hân Là em gái sao Thân ngải Hân hoàn toàn trở thành em gái nhỏ Của nhà bên Trong lúc ăn cơm líu díu không ngừng nói những chuyện thú vị Trong quá trình đóng phim Đường Ngọc Sở nghe vậy thì liên tục bật cười ra tiếng Ngay cả ứng tiêu tiêu và Tống An Kỳ cũng không nhìn được mà cười cười không còn dùng ánh mắt tràn ngập nghịch ý mà nhìn thân ngải hân Đến khi mà người đại diện của thân ngải hân chạy đến đưa cô ta về ứng tiêu tiêu không nhìn được mới nói Thật ra thân ngải hân là đứa trẻ sao lại có thể nghĩ ra chuyện cọ nhiệt độ chứ Có lẽ cũng chỉ là muốn giúp ngọc sở và ngôn hút Tống An Kỳ mím môi không đồng ý mà nói Tiêu tiêu, không thể dễ dàng nhìn thấu một con người đâu Cho nên là tớ giữ nguyên thái độ Đường Ngọc Sở nghe vậy Thì nhẹ nhàng gõ đầu Tống An Kỳ Tức giận nói Sao cậu lại không có cái tính giác ngộ Như là tiêu tiêu chứ Thân Ngài Hân mới có mấy tuổi chứ Sao có thể suy nghĩ vòng vòng như vậy được Tống An Kỳ ôm đầu, mím môi, không lên tiếng Nhưng mà ứng tiêu tiêu lại rơi vào suy nghĩ Một lúc sau đột nhiên nói Trong quá trình Thân Ngài Hân Đang nói chuyện Thì mỗi câu nói luôn không rời anh ngôn Có phải là cô ta thích ngôn hút đúng không ứng tiêu tiêu ngẩng đầu nhìn hai người kia dò hỏi ý kiến của bọn họ cô vừa hỏi thì đường Ngọc Sở và Tống An Kỳ mới đột nhiên nhận thấy chỗ này là không bình thường hình như là thân ngại hân thật sự không rời khỏi hai chữ anh ngôn có thể giọng của Tống An Kỳ không chắc chắn ứng tiêu tiêu híp mắt nếu cô ta thích ngôn húc, vậy thì có thể giải thích rõ ràng hành động của cô ta rồi đường Ngọc Sở buồn cười nhìn cô tiêu tiêu cậu đừng có suy diễn Cô còn chưa nói xong thì Tống An Kỳ cắt ngang. Mẹ nó, Tiêu Tiêu, cậu vừa nói vậy thì giống như là thật sự có chuyện như thế. Đúng không? tôi cảm thấy chắc chắn là không sai. vẻ mặt của ứng Tiêu Tiêu kiêu ngạo. Đừng ngọc sở tức giận trợn mắt. Sau đó đứng lên. Hai người tiếp tục suy diễn đi. Tớ đi thanh toán trước. Nói xong thì rời khỏi phòng bao để lại ứng Tiêu Tiêu và Tống An Kỳ. Mắt to trừng mắt nhỏ. Sau đó bọn họ cũng không còn tâm trạng nhiều chuyện cũng đi theo đường Ngọc Sở ra khỏi phòng bao. Dưới sự tuyên bố của hai bên, thì có vẻ cái chuyện tình cảm của Ngôn Húc đã trở thành chuyện buồn cười mà không đáng tin. Cho nên chuyện tình cảm này dần phai nhạt giữa sự ồn ào của cư dân mạng. Đường Ngọc Sở may mắn được bộ phận quan hệ xã hội của công ty nhanh chóng đưa ra thông báo, nếu không thì có lẽ sẽ có một đám phóng viên đứng chờ cửa phỏng vấn cô rồi. Người ta nói, tin tức của giới giải trí thay đổi rất nhanh, Quả nhiên là sau tin tức chuyện tình cảm của Ngôn Húc thì giới giải trí lại tuyên ra một vụ bê bối khác. Ninh Huyên Huyên chen chân vào tình yêu của Bùi Hằng Phúc và Cố Ngọc Lam làm cho Bùi Hằng Phúc và Cố Ngọc Lam chia tay. Ninh Huyên Huyên là ai? Tuy rằng độ nổi tiếng không bằng tần y tiêm nhưng mà cũng được coi là bông hồng đang nổi đồng thời được cư dân mạng gọi là nữ thần ngọc nữ. Lần này tin tức bùng nổ lớn như thế hoàn toàn lật đổ hình tượng của cô ta. Facebook hỗn loạn giống như ong vỡ tổ. Đường Ngọc Sở nhìn fan của Ninh Nguyên Nguyên, khống chế bình luận thì thở dài, sợ là Ninh Nguyên Nguyên rất khó tẩy trắng, bởi vì chuyện của cô ta và Bùi Hằng Phúc là thật sự. Nhưng đúng lúc này, tin tức lại được truyền ra, đường Ngọc Sở không khỏi cảm thấy thú vị. cố Ngọc Lam quay lại giới giải trí, nhưng mà mới mấy ngày, chuyện của Ninh Nguyên Nguyên và Bùi Hằng Phúc được phơi bày ra ánh sáng. Nếu nói không có liên quan đến Ngọc Lam thì cô cũng không tin, xem ra là sau này, giới giải trí càng ngày càng náo nhiệt. Cô Ngọc Lam quay lại giới giải trí thì việc đầu tiên nghĩ đến không phải là đối phó với đường Ngọc Sở mà là Ninh Huyên Huyên. Sau khi mà Bùi Hằng Phúc hủy hôn với cô ta thì lập tức ở bên cạnh Ninh Huyên Huyên. Điểm này chứng tỏ họ đã sớm ở bên nhau khi cô ta còn là vợ chưa cưới của Bùi Hằng Phúc. Nếu Ninh Huyên Huyên dám làm người thứ ba thì phải gánh bác hậu quả. Ngọc Lam, Huyên Huyên và cô chung công ty, quý đầu nhìn thấy thì ngẩng đầu cũng nhìn thấy, không cần phải làm quá mạnh tay. Tổng Giám đốc Đường Hải là Tổng Khải Minh có vẻ nôn nóng nhìn cố Ngọc Lam ngồi trên sofa đối diện, trong lòng nói mang theo sự cầu xin. Không có ai dám tin, một Tổng Giám đốc công ty giải trí lại ăn nói khép nép với một nghệ sĩ ký hợp đồng trong công ty. Không cần làm quá mạnh tay. cố Ngọc Lam cười lạnh, ánh mắt lạnh như băng. Lúc cô Ninh Huyên Huyên cướp chồng sắp cưới của tôi thì có nghĩ tới chuyện không cần làm quá mạnh tay hay không? Nhưng mà không phải cô và Bùi Hàng Phúc đã là chia tay hay sao? Tống Khải Minh nhíu mày, nếu hai người đã chia tay thì Ninh Huyên Huyên và Kỳ Tổng ở bên nhau cũng là chuyện bình thường. Trong mắt của Tổng Khải Minh thì cách làm này của cô ta là rảnh rỗi đi gây chuyện, cố tình nhắm vào Ninh Huyên Huyên. Đối với công ty mà nói thì giá trị của Ninh Huyên Huyên cao hơn Cố Ngọc Lam. Dù sao thì danh tiếng của Cố Ngọc Lam ở giới giải trí đã không còn, vốn không có đạo diễn hay là công ty quảng cáo muốn chọn cô ta. Cho nên là cô ta quay lại giới giải trí là một chuyện vô cùng buồn cười, nếu không phải bị cô ta nắm được nhược điểm thì Đường Hải vốn không thể nào mà ký hợp đồng với cô ta. Tống Khải Minh nghĩ đến đây thì trong mắt nhanh chóng hiện lên một sự tức giận. Cố Ngọc Lam lạnh lùng liếc mắt một cái, hừ lạnh nói: "Tổng giám đốc Tống, không phải là sau khi tôi và Bùi Hằng Phúc chia tay thì bọn họ mới là ở bên nhau, anh phải phân biệt rõ tình hình, không thể nói như vậy được." Tống Khải Minh hít một hơi thật sâu, cố gắng nở nụ cười hiền lành, Ngọc Lam Coi như là cô nể mặt tôi Đừng nhắm vào Ninh Huyên Huyên nữa Nể mặt anh Cố Ngọc Lam cười nhạo Tống Tổng Sợ là mặt của anh không có đáng giá chút nào Hơn nữa Cố Ngọc Lam ngước mắt lên Ánh mắt lạnh lùng bắn về phía anh ta Tống Tống Nếu như anh nói giúp Ninh Huyên Huyên Vậy thì đừng trách tôi là không giữ lời hứa Cô Tống Khánh Minh nghe vậy Thì sắc mặt lập tức trầm xuống Tức giận mà không dám nói gì Trừng mắt nhìn cô ta Ai bảo là cô ta nắm được nhược điểm của anh ta chứ? Cố Ngọc Lam liếc mắt anh ta một cái, sau đó đứng dậy nói với Lý Kình ở sau lưng mình. Lý Kình, chúng ta đi thôi. Cô ta nói xong thì mang theo Lý Kình, vênh váo, kêu ngạo mà rời đi. Tống Khải Minh trừng mắt nhìn bóng lưng cô ta, ánh mắt vô cùng nham hiểm và độc ác. Tin tức Ninh Huyền Huyền là người thứ ba vẫn là đang bùng đổ ở trên mạng, thậm chí là còn xuất hiện video phỏng vấn Cố Ngọc Lam. Trong video sắc mặt của Cố Ngọc Lam bình tĩnh, Khi mà phóng viên đưa ra câu hỏi đối với việc Ninh Huyên Huyên chen chân vào tình cảm của cô và Bùi Hàng Phúc thì cô có cái cảm tưởng gì? Cô ta chỉ nhẹ nhàng nói Chúc phúc cho bọn họ thôi. Ứng tiêu tiêu nhìn video này thì cười nhạo. <cười> cô Ngọc Lam đúng là thông minh. Một câu chúc phúc của cô ta làm cho người khác cảm thấy chuyện lần này không liên quan đến cô ta cũng làm cho cư dân mạng cảm thấy cô ta rộng lượng cũng rất đáng thương. Tuy rằng Ứng tiêu tiêu Luôn không thích cô Ngọc Lam, nhưng lần này cách làm của cô ta khiến cho cô không nhịn được mà cảm khái. Thủ đoạn này đúng là cao. Lục Thanh Chiêu nghe xong, rất có hứng thú nhướng mày. Sao vậy? Cô cũng sùng bái người ta à? <cười> Tôi sùng bái cô ta làm cái gì? Tôi cũng chỉ sùng bái cách làm này của cô ta. Ấn Tiêu Tiêu tức giận nhìn anh ta một cái. Sau đó tắt trang web ở trên máy tính. Cô đứng dậy đi đến trước bàn làm việc của mình, khoanh tay ở trước ngực, giả bộ bình tĩnh hỏi. Hii Anh và Nhã Lạc là thế nào? Thế nào là sao? Lục Thanh Chiêu ngẩn đầu nhìn cô Vẻ mặt có chút mờ mịt Nhưng ứng tiêu tiêu đắn đo nói Không phải là ngày đó anh đưa cô ta Tham gia tiệc từ thiện hay sao? Tôi nhớ hình như là hai người Không quen nhau có đúng không? Nếu không phải có cô Thì bọn họ vốn là không quen biết Cô nghĩ đến chuyện anh để cho Nhã Lạc Làm bạn cặp thì trong lòng không thoải mái À thì ra là cô nói đến chuyện này Nhã Lạc là hàng xóm ở đối diện nhà tôi Ngày đó tôi không có thấy bạn cặp Nên là tìm cô ta Lục Thanh Chiêu nói nhẹ nhàng Nhưng mà ứng tiêu tiêu nghe xong Thì vẻ mặt khiếp sợ Cô ta ở đối diện nhà anh sao Đúng vậy, Lục Thanh Chiêu gật đầu Nhìn thấy hai mắt của cô mở thật to Thì không khỏi buồn cười Sao vậy, có cần kinh ngạc như vậy không Sao lại không kinh ngạc chứ Nhã Lạc lại ở đối diện nhà anh Sao cô ta lại ở đối diện nhà anh chứ Vì sao cô lại hỏi vấn đề buồn cười như thế Lục Thanh Chiêu buồn cười nhìn cô Này cô ứng Tôi đâu biết là vì sao cô ta lại ở đối diện nhà mình chứ Cô có thể đừng hỏi vấn đề ngu ngốc như vậy cô được không Ngốc ngách ở chỗ nào Ứng tiêu tiêu trừng mắt nhìn anh một cái Khuôn mặt nhỏ xinh đẹp có chút lạnh lùng Lục Thanh Chiêu nhìn ra cô đang không vui Thì khẽ nhướng mày Không ngốc ngách Mà là không có não Ứng tiêu tiêu nghĩ đến chuyện từ nhã lạc Ở phía đối diện nhà anh Thì trong lòng tức muốn chết Ánh mắt nhìn anh vô cùng khó chịu. Cô hít một hơi. Lục Tổng, tôi đã sắp xếp xong tài liệu cho anh rồi. Nếu không có chuyện gì khác thì tôi đi ra ngoài. Lục Thanh Chiêu gật đầu nói. Ừ, um, đi ra ngoài thì đi ra ngoài. Ứng Tiêu Tiêu nhìn anh một cái, sau đó xoay người đi ra ngoài. Rầm. Cô dùng sức đóng cửa lại, làm cho Lục Thanh Chiêu hoảng sợ. Anh dở khóc dở cười, nhìn chằm chằm cánh cửa. Ứng Tiêu Tiêu lại là phát bệnh hay sao? Ứng Tiêu Tiêu đi ra văn phòng. Trong lòng càng tức giận muốn chết, vốn không có tâm trạng mà tiếp tục làm việc. Cô quay đầu lại nhìn cánh cửa đóng chặt của văn phòng tổng giám đốc tổng hợp, sau đó đi ra ngoài. Đường Ngọc Sở uống một ngụm cà phê, sau đó nhìn về phía ứng Tiêu Tiêu đã gọi mình ra đây. Cô chỉ thấy vẻ mặt của cô ấy không có biểu cảm, không hề vui vẻ, có vẻ tâm trạng không tốt lắm. Đường Ngọc Sở do dự, do đó cẩn thận mở miệng hỏi, "Tiêu Tiêu, thành chiêu lại chọc cậu sao?" Ứng Tiêu Tiêu nhếch miệng, không phải nhưng mà rất khó chịu. Sao vậy? Đường Ngọc Sở quan tâm hỏi. Ứng Tiêu Tiêu cắn môi, do dự cả buổi mới nhăn nhó nói, là là có một cô gái ở đối diện Lục Thanh Chiêu. Hả? Đường Ngọc Sở nhíu mày. Chuyện này thì sao? Có cô gái ở đối diện Thanh Chiêu, không phải là chuyện này rất bình thường hay sao? Là là là Ứng Tiêu Tiêu cũng không biết nên nói như thế nào vẻ mặt có vẻ có chút nôn nóng Đường Ngọc Sở không nhịn được mà cười Tiêu Tiêu, cậu sao vậy? Chẳng lẽ cậu cảm thấy một cô gái Ở đối diện Thanh Chiêu Thì sẽ là xảy ra chuyện gì đó với Thanh Chiêu hay sao? Đường Ngọc Sở vốn dĩ Chỉ thuận miệng nói Nhưng mà sau khi cô nói xong Thì Tiêu Tiêu nhìn chăm chăm mình Ánh mắt quá là nghiêm túc kia Nói cho cô biết, mình đã nói đúng Phụt, đường Ngọc Sở không nhịn được cười ra thành tiếng Tiêu Tiêu, có phải là cậu nghĩ nhiều quá rồi hay không? Một cô gái ở phía đối diện chưa chắc đã quen biết Thanh Chiêu. Sao có thể xảy ra chuyện gì chứ? Bọn họ có quen biết. ứng Tiêu Tiêu nhàn nhạt, nhạt nói. Hả? Đường Ngọc Sở ngây người. Mẹ nó không ngờ lại là quen biết. Ánh mặt trời buổi chiều xuyên qua cửa kính sát đất, chiếu vào quán cà phê, dừng lại trên bàn thủy tinh gần cửa sổ, tạo ra ánh sáng chói lọi. Đường Ngọc Sở lặng lặng nghe xong Tiêu Tiêu nói. Cô im lặng một lát mới chậm rãi nói. Thanh Chiêu chỉ là tạm thời, không có bạn cặp, nên mới đưa cô gái kia đi tiệc từ thiện, không phải là cố ý. Cho nên Tiêu Tiêu, cậu không cần lo lắng như vậy có được không? Tớ không lo lắng, nhưng... Ứng Tiêu Tiêu đánh đo tìm từ, tớ chỉ cảm thấy có chút không thoải mái. Đừng ngọc sợ cười. Tớ có thể hiểu tâm trạng của cậu, nhưng chuyện tình cảm không phải là chuyện có thể khống chế được. Cho nên nhân lúc hiện tại, Thanh Chiêu không có bạn gái, không có thích ai... Cậu lập tức nói tình cảm của mình cho anh ta biết, giành trước mới là quan trọng nhất. Nhưng lỡ anh ấy không thích tớ thì sao? Không phải là ứng tiêu tiêu. Không phải là ứng tiêu tiêu, không có nghĩ tới chuyện nói tình cảm của mình cho Lục Thanh Chiêu biết. Nhưng mà cô sợ thất bại cho nên là vẫn không dám mở miệng. Vậy làm cho anh ta thích cậu. Lời nói này rất đơn giản, nhưng làm được thì rất khó khăn. ứng tiêu tiêu im lặng, cô cúi đầu nhìn chất lỏng màu nâu ở trong ly, ánh mắt có chút do dự. Tiêu Tiêu, thử đi. Có lẽ Thanh Chiêu cũng thích cậu. Lời Ngọc Sở nói vang lên ở bên tai. Ứng Tiêu Tiêu cắn môi. Đôi mắt xinh đẹp lộ ra sự kiên định. Còn chưa thử thì sao mà biết kết quả chứ? Nếu kết quả xấu thì cố gắng biến nó thành kết quả tốt. Sau khi Đường Ngọc Sở uống cà phê với Tiêu Tiêu xong thì quay lại công ty. Nhân viên nói với cô ta là có người tìm mình. Đường Ngọc Sở sừng sốt. Nghĩ thầm ai sẽ là đến công ty mình. Cô đi vào trong phòng họp. Khi mà nhìn thấy người đang ngồi thì nhướng mày, sau đó chậm rãi đi qua, kéo ghế dựa ngồi đối diện người kia. Người đối diện, người đội lưỡi trai đeo kính râm, còn có khẩu trang, hoàn toàn không cho người khác nhận ra cô ta là ai. Nhưng mà đừng ngọc sờ vẫn là nhận ra. Cô cong khóe môi, vẻ mặt châm chọc. Ninh Huyên Huyên, cô lại đến đây tìm tôi. chẳng không chỉ để cho tôi xem dáng vẻ ăn mặc này của cô có đúng không? Người ngồi đối diện nghe vậy thì tháo kính râm và khẩu trang xuống lộ ra khuôn mặt không trang điểm lại có vẻ tiểu tụy. Đường Ngọc Sở nhướng mày, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Cô đến tìm tôi là vì tin tức này hay sao? Ánh mắt của Ninh Huyền Huyền lạnh băng nhìn cô, khóe môi cười lạnh, "Đường Ngọc Sở, cô đã tính toán tôi sẽ đến tìm cô sao? Vì sao tôi lại tính toán?" Đường Ngọc Sở không trả lời được mà hỏi ngược lại, Ninh Huyền Huyền híp mắt, trong mắt lộ ra sự nham hiểm, giọng điệu lạnh lùng nói, "Bởi vì cô là người đưa tin đó ra bên ngoài." Cô chắc chắn biết tôi đến tìm cô Cô đưa tin tức ra bên ngoài Đây đúng là một chuyện nực cười mà Đường Ngọc Sở không nhịn được mà cười Buồn cười nhìn cô ta Ninh Huyền Huyền Cô nghe ở đâu Nói tôi đưa tin tức cô và Hằng Phúc Ở bên nhau ra ngoài chứ Không phải cô thì còn ai Ninh Huyền Huyền cười nhạo <cười> Cô chắc ghen ghét với tôi và Hằng Phúc Ở bên nhau lắm nhỉ Mẹ nó chuyện này lại càng buồn cười Đường Ngọc Sở liếc mắt Ninh Huyền Huyền Cô lấy đâu ra tự tin cảm thấy tôi là ghen ghét cô và hạnh phúc ở bên nhau chứ. Loại đàn ông bùi hạnh phúc là báu vật trong mắt cô và cô Ngọc Lam. Còn trong mắt tôi thì chả là cái thá gì. Ninh Huyên Huyên nhìn chằm chằm cô. Muốn nhìn biểu cảm của cô xem là nói thật hay nói giả. Vẻ mặt của đường Ngọc Sở rất tự nhiên. Không hề trột dạ hay là gì. Ninh Huyên Huyên nhíu chặt chân mày. Nếu không phải thì đó là... là ai? Vậy cô cảm thấy sẽ là... là ai? Đường Ngọc Sở hỏi lại cô ta. Ninh Nguyên Nguyên nhíu mày suy nghĩ, sau đó đột nhiên mở to mắt, Cố Ngọc Lam. Đường Ngọc Sở cười. cười, xem ra cô cũng không ngốc, hiện tại Cố Ngọc Lam quay lại dưới giải trí thì cô ta không muốn buông tha nhất Làn tôi và cô. Ninh Nguyên Nguyên mở to mắt nhìn cô. Đường Ngọc Sở nhún vai, cho nên chuyện này chắc chắn là do Cố Ngọc Lam làm, cô tìm nhầm người rồi. Đường Ngọc Sở giứt lời thì đứng lên, nếu đã nói xong thì bọn họ cũng không còn gì để mà nói. Cô xoay người rời đi. Lúc này Ninh Huyên Huyên gọi cô, "Đường Ngọc Sở." Cô dừng chân quay đầu thì thấy cô ta đứng lên, ánh mắt lạnh băng, môi đỏ khẽ mở. "Cô có đồng ý hợp tác với tôi hay không?" Đường Ngọc Sở kinh ngạc nhướng mày, "Hợp tác? Cho nên cậu đồng ý sao?" Tống An Kỳ hỏi, "Không có." Đường Ngọc Sở lắc đầu, "Tớ không ăn no rừng mỡ, gây rắc rối cho mình." "Vậy là được." Ứng Tiêu Tiêu uống rượu, sau đó tiếp tục nói. Sau đó Ninh Nguyên Nguyên và cô Ngọc Lam chắc chắn là đánh nhau, cứ để cho bọn họ cắn nhau, chúng ta xem kịch vui là được. Đúng thế, Tống An Kỳ tán thành gật đầu. Ứng Tiêu Tiêu và Đường Ngọc Sở nhìn nhau cười, sau đó uống cạn ly rượu, cô quay đầu nhìn về phía cửa thì nhíu mày lẩm bẩm: Sao vẫn chưa tới? Tống An Kỳ nghe thấy lời này thì không khỏi hứng thú, cậu đang đợi Lục Thanh Chiêu sao? Ứng Tiêu Tiêu quay đầu lại thấy Tống An Kỳ và Đường Ngọc Sở tràn ngập hứng thú thì nhướng mày. Thảm nhiên là thừa nhận Đúng vậy tôi đang đợi anh ấy Mẹ nó cậu thật sự là đang đợi anh ta sao Tống an Kỳ bị dọa bởi sự thẳng thắn của cô Cậu cũng gọi Thanh Chiêu đến sao Đường Ngọc Sở hỏi Ừ tôi nghĩ là có ba chúng ta Cũng rất nhàm chán Nên là lúc tan làm đã thuận tiện gọi anh ấy Đường Ngọc Sở nhướng mày Sâu xa nhìn cô một cái Sau đó uống rượu và không nói gì nữa Nhưng mà một tiếng trôi qua Thẩm tử dục đến đón Tống an Kỳ về nhà Hai tiếng trôi qua Lục Triều Dương tới, ba tiếng trôi qua, Lục Triều Dương và Đường Ngọc Sở rời đi trước, để lại một mình ứng tiêu tiêu ở trong phòng bao. Trước khi đi, Đường Ngọc Sở nói với bọn họ cùng về nhưng mà cô lại từ chối. Đường Ngọc Sở biết cô đợi Lục Thanh Chiêu, thì khẽ thở dài, cũng không biến cưỡng Mình về trước, sau khi mà mấy người Đường Ngọc Sở rời đi thì ứng tiêu tiêu gọi điện thoại cho Lục Thanh Chiêu. Tiếng chuông vang lên, rất lâu sau nhưng mà không có người nghe máy. Cô lại gọi tiếp nhưng không có người nghe máy. Cô gọi liên tiếp mấy cuộc, vẫn là trong trạng thái, không có người bắt máy. Cuối cùng cô vội vàng rời khỏi hội sở, gọi xe đến chỗ Lục Thanh Chiêu. Nhưng mà Lục Thanh Chiêu không có ai. Cô nhấn chuông cửa cả buổi nhưng không có ai mở cửa, điện thoại không nghe, trong nhà không có ai. Tất cả những chuyện này có vẻ là không bình thường. Ứng Tiêu Tiêu lập tức rối loạn. Cô cho rằng đã là xảy ra chuyện gì, hoặc là trên đường đến hội sở đã xảy ra chuyện. Cô nhanh chóng gọi cho đường Ngọc Sở, nói tình hình cho cô ấy biết. Ngọc Sở rất bình tĩnh nói với cô. Tiêu Tiêu, đừng có tự dọa mình. Nếu Thanh Chiêu thật sự xảy ra chuyện gì, thời gian trôi qua lâu như vậy thì chắc chắn sẽ là có tin tức. Nhưng ứng Tiêu Tiêu còn muốn nói gì thì bên tai truyền đến tiếng thang máy. Sau đó vang lên giọng nói quen thuộc. Cảm giác thế nào? ừm vẫn tốt. Nhưng mà không có sức lực nào. Dòng của đàn ông và phụ nữ, ứng tiêu tiêu chậm rãi bỏ điện thoại xuống, xoay người lại, ánh mắt khó tin, dừng lại ở hai người đang đi tới. Chuyện mình lo lắng nhất đã xảy ra, ứng tiêu tiêu nhìn người đàn ông mình thích, đỡ người phụ nữ khác thì không biết nên miêu tả tâm trạng của mình như thế nào. Buồn bực, nghẹn ngẹn không thở nổi, đôi mắt không khỏi mà ướt ướt, nhưng mà cô vẫn cố nở nụ cười nói, hai người đã về rồi à? Hai người vẫn là luôn cúi đầu, nói chuyện nghe thấy giọng nói này thì ngẩng đầu lên nhìn, lúc mà bọn họ nhìn thấy cô thì sững sốt. Lục Thanh Chiêu phản ứng lại, giọng nói kinh ngạc hỏi: "Sao cô lại ở chỗ này?" Ứng Tiêu Tiêu hạ vai xuống, "Tôi gọi cho anh nhưng mà không bắt máy, cho rằng là có xảy ra chuyện gì nên tới xem một chút." "Không bắt máy?" Lục Thanh Chiêu nhíu mày, sau đó sờ lên người mình, cười áy náy nói, "Tôi xin lỗi, tôi quên mang theo điện thoại." "Không sao." Ứng tiêu tiêu cười một cái, ý cười không chạm đến đáy mắt. Cô chuyển tầm mắt lên người phụ nữ, ở trong lòng anh. Đáy mắt nhanh chóng lóe lên lạnh lẽo, khóe môi cười châm chọc. Tối nay anh cho tôi leo cây, là vì cô ta hay sao? Lục Thanh Chiêu nghe vậy thì mới nhớ tới mình đã đồng ý với cô chuyện gì. Đầu tiên là cười xin lỗi, sau đó giải thích nói. Tôi không phải là cố ý không đi. Nhãn là không khỏe nên tôi đưa cô ta đến bệnh viện, nhất thời quên chuyện đại hẹn với cô. Nhã Lạc ưng Tiêu Tiêu nhếch môi mày, trong mắt hiện lên sự mỉa mai, gọi thật là thân mật. Từ Nhã Lạc nhạy bén nhận ra cô không vui nên nhanh chóng di chuyển, đùi chân đi qua bên cạnh, muốn rời khỏi vòng tay của Lục Thanh Chiêu. Nhưng mà cô ta thật sự là không thoải mái, chân mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống, may mà Lục Thanh Chiêu nhanh tay lẹ mắt đỡ cô ta. "Cô sao rồi?" ưng Tiêu Tiêu nhìn vẻ mặt của Lục Thanh Chiêu lo lắng. Còn có giọng điệu quan tâm kia thì ghen ghét mà không vui, điên cuồng dâng trào ở trong đáy lòng. Sắc mặt của ưng tiêu tiêu hoàn toàn trầm xuống, ánh mắt lạnh băng nhìn từ nhã lạc. Từ nhã lạc nắm lấy cánh tay của Lục Thanh Chiêu mới miễn cưỡng đứng vững, yếu ớt cười nói, tôi không sao. Sau đó cô ta ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt của ưng tiêu tiêu, lạnh băng thì trong lòng không khỏi hoảng sợ, muốn buông tay Lục Thanh Chiêu, nhưng mà cô ta còn chưa buông tay thì càng người đã bay lên. Thì ra là lục thanh chiêu bế ngang người cô lên, cô ta kinh ngạc mở to mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú. Chỉ nghe anh ta dịu dàng nói, tôi bế cô đi vào, tránh cho cô, lại ngã. Anh dịu dàng làm cho trái tim của cô khẽ nhúc nhích, cụp mắt che giấu cảm xúc ở trong đáy mắt, nhẹ nhàng nói. Ừ, um, cảm ơn anh. Ứng tiêu tiêu nhìn cảnh này thì giống như một con dao đâm vào trong lòng cô. Đau, rất đau. Lục thanh chiêu ôm từ nhã lạc đi từ bên cạnh cô, giống như là không nhìn thấy cô vậy. Cô nghe được từ Nhã Lạc nhỏ giọng nói câu, "Tiêu Tiêu, tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi." Ứng Tiêu Tiêu cười nhạo, vẻ mặt đầy trào phúng, cô xoay người đi về phía bọn họ. Lúc mà Lục Thanh Chiêu cầm chìa khóa ra nan mở cửa, Ứng Tiêu Tiêu đi tới thì trực tiếp lấy chìa khóa qua, "Tôi mở cho." Sau đó cô mở cửa ra, Lục Thanh Chiêu bế từ Nhã Lạc đi vào trước, cô đi sát theo sau. Lục Thanh Chiêu nhẹ nhàng đặt từ Nhã Lạc lên sofa. Sau đó quay đầu nhìn về phía ứng Tiêu Tiêu đi vào, lông mày hơi nhíu lại. Đã trễ thế này cô còn chưa về nhà, ba cô không nói gì sao? Ông ấy có thể nói gì chứ? Tôi nói tôi ở bên cạnh anh là được mà. Ứng Tiêu Tiêu không quan tâm nói, sau đó đi tới ngồi bên cạnh Từ Nhã Lạc. Cô nhìn khuôn mặt của Từ Nhã Lạc tái nhợt thì hơi nhíu mày, quan tâm hỏi, Nhã Lạc, cô sao vậy? Vừa rồi cô còn lạnh băng không vui, lúc này lại nhẹ nhàng Sự thay đổi này làm cho từ nhã lạc mờ mịt, thậm chí là cảm thấy cô hơi đáng sợ. Nhưng mà từ nhã lạc vẫn là mỉm cười, nói thật. Dạ dày viêm, vừa đau lại vừa buồn nôn. Nếu không có anh Thanh Chiêu thì sợ là tôi đã ngất xỉu vì mất nước. Cô ta nói xong thì ngẩng đầu nhìn về phía lục Thanh Chiêu, trong mắt tràn đầy biết ơn. Ứng tiêu tiêu cười, cô là bạn tôi, Thanh Chiêu là bạn trai tôi, anh ấy giúp cô cũng là chuyện nên làm. Lúc mà cô nói lời này ra thì là nói thật, ngoại trừ đồ ngốc mới không hiểu ý của cô. Lục Thanh Chiêu hơi nhướng mày, hóa ra là vừa rồi cô ghen sao. Từ nhã lạc xấu hổ cười cười, cúi đầu nhỏ giọng nói, Tiêu Tiêu, tôi xin lỗi đã làm cô không vui. Ứng Tiêu Tiêu vẫn cười dịu dàng, không có. Tôi không hề không vui, thậm chí tôi còn vui vì có người bạn trai tốt bụng như thế. Anh nói đúng không, Thanh Chiêu? Cô lại hỏi Lục Thanh Chiêu, Lục Thanh Chiêu nhướng mày. Cô nói đúng lắm, ứng tiêu tiêu liếc anh một cái, sau đó lại quan tâm nói với từ Nhã Lạc. Nếu cô không thoải mái thì sớm nghỉ ngơi đi. Tôi và Thanh Chiêu cũng không quấy rầy cô nữa. từ Nhã Lạc yếu ớt cong khóe môi, ừm, hai người về trước đi. Tuy rằng hiện tại cơ thể cô ta không thoải mái, hy vọng có người bên cạnh, nhưng lý trí vẫn còn. Người ta là người yêu, cô ta không thể ra mặt nói một người trong bọn họ ở lại với mình được. Lục Thanh Chiêu không yên tâm để cô ta ở một mình. Không được, tôi ở lại với cô. Cô ứng, cô về trước đi. Lục Thanh Chiêu nghe anh nói muốn ở lại với từ Nhã lạc thì trong mắt hiện lên sự tức giận. Sao cô có thể để cho bọn họ trai đơn gái chiếc ở chung một phòng chứ? Không được, anh phải đi với tôi. Ứng tiêu tiêu bá đạo nói. Lục Thanh Chiêu cũng kiên trì, Nhã lạc yếu ớt như vậy. Lỡ xảy ra chuyện gì thì chúng ta cũng có trách nhiệm. Từ Nha Lạc nhìn ứng Tiêu Tiêu không vui thì lập tức nói với Lục Thanh Chiêu: "Anh Thanh Chiêu, tôi không sao, tôi có thể tự chăm sóc cho mình." Lục Thanh Chiêu tức giận liếc cô ta một cái, cô còn không đứng vững sao có thể tự chăm sóc cho mình. Từ Nha Lạc rất muốn anh ở lại với mình, nhưng cô ta lại nhút nhát sợ sệt nhìn về phía ứng Tiêu Tiêu. Ứng Tiêu Tiêu quay đầu nhìn cô ta một cái, sau đó lại nhìn về phía Lục Thanh Chiêu, minh bạch chính mình căn bản không có khả năng cưỡng bức hắn cùng với mình mà rời đi. Vì thế cô lùi một bước Tôi cũng ở lại Từ nhã lạc nghe thấy cô ở lại Thì trong mắt hiện lên sự thất vọng Nghĩ một đằng thì lại nói một nẻo cười nói à, Thật tốt Tôi bị bệnh lại có thể làm cho hai người Ở lại với mình Lục Thanh Chiêu cũng không nghĩ tới Cô cũng ở lại Không khỏi mà cười nhạo nói Cô ứng Cô không yên tâm tôi có đúng không Ứng tiêu tiêu cười lạnh Không sai Tôi không yên tâm với anh Tôi sợ anh nhân lúc nhã lạc không thoải mái Lại làm chuyện gì đó với cô ta Xem cô nói kìa, cô ứng, tôi là cầm thú như thế sao? Lục Thanh Chiêu cười như không cười nhìn cô. Ha <cười> ha, cầm thú không phải là người. Ứng Tiêu Tiêu không có chút khách sáo mà nói, Lục Thanh Chiêu bật cười, bất đắc dĩ lắc đầu. Không nghĩ tới tôi lại là người như thế ở trong lòng cô, làm cho cô quá đau lòng. Anh tốt nhất là đau lòng. Ứng Tiêu Tiêu tức giận trừng mắt nhìn anh một cái, ý cười trên môi lộ rõ tâm trạng của cô vào lúc này đấu võ miệng với anh làm cho tâm trạng tốt hơn không ít. Từ Nhã Lạc nhìn bọn họ tương tác với nhau thì đáy mắt u ám, cô ta đứng lên, nhàn nhạt, nhạt nói: "Tôi hơi mệt nên là về phòng nghỉ ngơi trước." Lục Thanh Chiêu nghe vậy thì bản năng hỏi cô ta: "Có cần tôi đỡ vào không?" Lục Thanh Chiêu ửng tiêu tiêu hơi thấp giọng nói: "Sao vậy? Vẻ mặt của Lục Thanh Chiêu mờ mịt, cho dù có đỡ cũng là do tôi đỡ, một người đàn ông vào phòng của người phụ nữ thì thích hợp sao?" Ứng tiêu tiêu tức giận liếc anh một cái, sau đó đi tới đưa tay muốn đỡ từ nhã lạc, không nghĩ cô ta né tránh. Ứng tiêu tiêu nhíu mày, hai tay dừng lại ở trên không trung. Từ nhã lạc ý thức được mình hơi quá đáng nên lập tức nở nụ cười giải thích nói: Tiêu tiêu, cô và anh thanh chiêu về đi, tôi có thể ở một mình. Ứng tiêu tiêu im lặng nhìn cô, nếu như vừa rồi cô không nhìn nhầm thì rõ ràng cô thấy được trong mắt cô ta chợt lóe lên sự chán ghét. Từ nhã lạc chán ghét cô. Ứng Tiêu Tiêu nhẹ nhàng cắn môi, ánh mắt nhàn nhạt, nhạt liếc nhìn Lục Thanh Chiêu, trong lòng có thể đoán được một chút. Vì thế cô cười nói, "Vậy cũng được, tôi và Thanh Chiêu đi về trước, nếu cô có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi." Cô nói xong thì xoay người đi đến trước mặt Lục Thanh Chiêu, cô híp mắt, lộ ra sự sắc bén không cho phép từ chối. "Lục Thanh Chiêu, chúng ta về trước, nhưng..." Lục Thanh Chiêu không yên tâm để một mình Từ Nhã Lạc ở nhà ứng tiêu tiêu vốn không cho anh có cơ hội do dự dối giắm nắm tay anh đi tới cửa ứng tiêu tiêu cô làm gì vậy lục thanh chiêu tránh tay cô ra vẻ mặt có chút không vui ứng tiêu tiêu quay đầu lại ánh mắt lướt qua anh dừng ở trên người từ nhã lạc đứng ở cách đó không xa đáy mắt nhanh chóng lóe lên tia sáng cô xoay người đi tới nắm cả vạt của anh sau đó kéo một cái anh không thể mà không cúi người về phía trước môi cô dán lên anh con ngươi lục thanh chiêu phóng to Phản chiếu khuôn mặt xinh đẹp của cô, cô lùi lại phía sau, khóe mắt liếc bóng dáng mảnh ma kia, cười vô cùng động lòng người. Tôi muốn đưa bạn trai của mình về nhà. giọng của cô không to không nhỏ, ai cũng nghe thấy được. Lục Thanh Chiêu hoàn toàn không nghĩ tới cô đột nhiên hôn mình, nên có chút mơ màng. Vì thế lần này anh mặc cho cô kéo đi. Ứng tiêu tiêu mở cửa, đẩy anh ra ngoài, sau đó quay đầu nhìn về phía từ nhã lạc, ở bên trong, khóe môi cong lên. nhã lạc. Có lẽ cô rất ghét người thứ ba chen chân vào tình cảm của người khác có đúng không? Tôi hy vọng cô đừng trở thành người mà chính mình cũng ghét. Cô nói xong thì cũng đi ra ngoài, cửa nhẹ nhàng đóng lại. Trong phòng rơi vào yên tĩnh, từ nhát lạc nhìn cánh cửa đóng lại, thì ánh mắt u ám không rõ, môi tái nhợt, mím chặt. Ngoài cửa ứng tiêu tiêu và lục thanh chiêu, mắt to trừng mắt nhỏ, không khí lại căng thẳng. Cuối cùng lục thanh chiêu bất đắc dĩ thở dài. Tôi thật sự thua cô rồi. Giọng của anh bất đắc dĩ lại mang theo sự cưng chiều. Ứng tiêu tiêu mím môi cười trộm, đưa tay vỗ vai anh. Chuyện nhỏ thôi, tôi giúp anh không tốt hay sao? Anh nói xem, một người đàn ông như anh ở chỗ một cô gái độc thân vào đêm hôm khuya khoát, nếu chuyện này mà truyền ra ngoài thì không dễ nghe chút nào đâu. Lục Thanh Chiêu nhàn nhạt, nhạt liếc cô một cái, sau đó đi ra mở cửa. Đến khi anh mở cửa thì ứng tiêu tiêu lập tức chạy vào. Tối nay tôi sẽ ở đây. Lục Thanh Chiêu nhìn cô giống như đang ở nhà mình. Mở tủ giày lấy dép vào trong nhà ra thay giày Thùng thùng chạy vào trong phòng Anh bất đắc dĩ cười Vừa rồi ai nói chuyện Một người đàn ông ở một chỗ của cô Lại độc thân vào đêm hôm khuya khoát Truyền ra ngoài thì không dễ nghe chứ Vậy hiện tại cô đang làm cái gì Lục Thanh Chiêu bất đắc dĩ Lắc đầu Trong mắt anh có sự cưng chiều Mà chính mình không phát hiện ra Sau khi tiệc từ thiện kết thúc Đường học sở bắt đầu chuẩn bị buổi họp báo Khai máy bộ phim Do công ty giải trí thời thụy và công ty giải trí Hoàng Đình Cùng hợp tác sản xuất Trước đó cô đặc biệt tìm biên kịch sửa chữa kịch bản phim Mà Triều Dương xem qua cũng rất hài lòng Giao toàn bộ công việc chuẩn bị cho thời thụy Dù sao Triều Dương cũng đã thu mua thời thụy Danh nghĩa bên ngoài là từ dục đang quản lý Nhưng mà trên thực tế cũng coi như là thuộc một bộ phận của Hoàng Đình Cho nên là Hoàng Đình thay thời thụy chuẩn bị cũng không có gì khác nhau Nhưng mà đạo diễn là người nổi tiếng hợp tác lâu dài với công ty giải trí Hoàng Đình, Phùng Phong. Một đạo diễn đặc biệt cẩn thận lại có tài. Bộ phim nào qua tay ông ta thì nhất định có thể tạo thành tiếng vang không nhỏ trong giới điện ảnh. Doanh thu phòng vé không ngừng tăng lên, thường xuyên nhận giải thưởng đến mỏi tay. Khi mà Đường Ngọc Sở gặp Phùng Phong thì cố ý tìm một quán cà phê có phong cách không tệ. Cô đã sớm đến quán cà phê chờ đợi đạo diễn có tài trong truyền thuyết kia. Nhưng mà cô không nghĩ tới Phùng Phong lại mang theo một người mà Đường Ngọc Sở đặc biệt là không muốn nhìn thấy. Phó Giám Đốc Đường Cô không ngại nếu như tôi mang thêm người đến đây chứ? Phùng Phong khách sáo hỏi Đường Ngọc Sở khẽ nhách lông mày Không phải là ông ta đang hỏi ký câu vô nghĩa hay sao? Ông ta mang theo người đến rồi còn hỏi cô là có để ý hay không? Có phải là quá giả tạo không? Không đợi cô trả lời Người mà Phùng Phong mang đến lại mở miệng trước à, Đạo diễn Phùng Ông nói dưỡng sao? Tôi và phó giám đốc đường là chị em. Sao cô ấy lại để ý chứ? Chị em, đường ngọc sở nhướng mày. Ánh mắt tràn ngập mỉa mai, nhìn người phụ nữ ở bên cạnh Phùng Phong. Không sai, cô ta là Cố Ngọc Lam. Gần đây Cố Ngọc Lam vừa tái xuất. Thì ra là hai người là chị em. Phùng Phong kinh ngạc nhìn đường ngọc sở, lại nhìn Cố Ngọc Lam khẽ cười. Ừ, nhưng mà hai người trông không có giống nhau. Cô nhìn vẻ mặt của Phùng Phong thì có lẽ thật sự cũng không biết quan hệ của cô và Cố Ngọc Lam. Vì thế là trong lòng Đường Ngọc Sở thoải mái hơn, cô cong môi cười. À, đạo diễn Phùng, chúng tôi không phải là chị em ruột, mẹ cô ta là mẹ kế của tôi. Ồ, Phùng Phong bừng tỉnh, sau đó cười nói. Không sao, vậy cũng là chị em mà Đường Ngọc Sở cười cười, không nói gì thêm. Cô nhìn cố Ngọc Lam thì phát hiện cô ta, nhìn chăm chăm, chính vào mình, ánh mắt có chút không thân thiện. Cô không thèm để ý đến cô ta, mời Phùng Phong ngồi xuống, cũng gọi người phục vụ. Sau khi mà đã gọi đồ uống xong thì Đường Ngọc Sở lấy một tài liệu ở trong túi vải của mình ra. Cô đưa tài liệu qua. Đạo diễn Phùng, đây là trình tự cuộc họp báo, khai máy. Ông xem có gì cần thay đổi hay không. Phùng Phong cầm lấy mở ra, nghiêm túc xem. Đường Ngọc Sở uống một ngụm nước, im lặng chờ ông ta xem xong. Tuy rằng cô không để ý nhưng rất khó bỏ qua ánh mắt không thân thiện của cô Ngọc Lam kia. Cô vốn cho rằng cô Ngọc Lam tái xuất... Thì chắc chắn tài nguyên và quan hệ không đủ Lại không nghĩ rằng đạo diễn Phùng Phong quen biết cô ta Còn cố ý đưa cô ta đến đây Đường Ngọc Sở không phải là đồ ngốc Sao không hiểu ý của đạo diễn Phùng chứ Nhưng mà cho dù cô hiểu Cũng không thể chủ động mà mở miệng hỏi Bên kia Phùng Phong Xem xong tài liệu thì đóng lại Đặt lên trên bàn Sau đó suy nghĩ một lát rồi nói Khá tốt, tôi không có ý kiến Đường Ngọc Sở nghe vậy thì cười một tiếng Đạo diễn Phùng hài lòng thì tốt Cô nói xong thì cầm tài liệu bỏ vào trong túi. Lúc này đạo diễn Phùng lại mở miệng. Phó giám đốc bộ phận đường, tôi có một yêu cầu rất quá đáng. Chuyện gì nên tới thì sẽ tới. Đường Ngọc Sở bỏ tài liệu vào trong túi. Trong đầu hiện lên những chữ này. Cô mím môi, sau đó nhìn về phía Phùng Phong, hơi mỉm cười. Đạo diễn Phùng, ông cứ nói thẳng. Phùng Phong do dự một lát. Thật ra thì tôi muốn đề cử với cô một người. Đường Ngọc Sở nhớ mày. Là đề cử cố Ngọc Lam ở bên cạnh ông sao Phùng Phong cười xấu hổ Phó giám đốc đường đúng là thông minh Có thể nhìn ra suy nghĩ của tôi Đường Ngọc sở cười cười Sau đó nhanh chóng thu lại ý cười Thay bằng vẻ mặt nghiêm túc Giọng điệu hơi cứng rắn nói Tôi xin lỗi đạo diễn Phùng Đã chọn xong diễn viên rồi Không thể mà thay đổi diễn viên Vậy thì không công bằng với diễn viên đã chọn trước đó Tôi biết chuyện này Phùng Phong gật đầu sau đó nói Diễn viên đều là ta cùng sản xuất căn cứ, nhân vật yêu cầu chọn lựa. Mỗi người rất thích hợp với nhân vật. Tôi biết không thể thay đổi diễn viên. Vậy ý của ông là, nếu ông ta biết, thì sao lại muốn đề cử cố Ngọc Lam? Cô không hiểu. Tôi muốn cho cô ta lộ mặt trong bộ phim, cho dù chỉ có một cảnh cũng được. Cho dù chỉ có một cảnh cũng được, yêu cầu thấp như vậy sao? Xem ra là Phùng Phong thật sự muốn kéo cố Ngọc Lam lên. Đừng Ngọc sợ nhìn cố Ngọc Lam, cười khẽ. Thật ra cô đến nhờ tôi là được, không cần nhờ đạo diễn Phùng nói giúp cô. Đáy mắt của cô Ngọc Lam nhanh chóng, hiện lên sự nham hiểm, nhưng mà trên mặt đầy tươi cười, giọng điệu xin lỗi nói. Ngọc Sở, không phải là chị không muốn tự mình tìm đến em, không phải là chị sợ người ta nói mình, nhờ quan hệ mới có thể có cơ hội lộ mặt ở trong phim sao, cho nên là chị mới nhờ đạo diễn Phùng nói giúp mình. Em đừng giận chị nha. <cười> chị, đừng Ngọc Sở cười nhạo. Tôi xin lỗi, tôi không có chị. Cô Ngọc Lam liếc nhìn Phùng Phong, sau đó vẻ mặt sốt ruột nói. Ngọc Sở, chị bết em tức giận. Lần sau chị tuyệt đối sẽ không tìm người khác giúp đỡ, nhất định sẽ tìm em giúp đỡ trước. Cô ta cố ý diễn kịch ở trước mặt đạo diễn Phùng, muốn diễn tiết mục chị em thân thiết hay sao? Đúng là vô cùng buồn cười. Được Ngọc Sở đứng lên, áy náy nói với Phùng Phong. Xin lỗi, đạo diễn Phùng, có lẽ tôi không giúp được yêu cầu này của ông. Nếu không còn có chuyện gì thì tôi về công ty trước. Cô nói xong thì cầm lấy túi vải, ngây ngang rời đi, để lại Phùng Phong bờ mịt và cô Ngọc Lam tức giận. Cô Ngọc Lam nhìn đường Ngọc Sở, đẩy cửa đi ra, trong mắt không hề che giấu oán hận. Đường Ngọc Sở, chờ đó, có lúc mày sẽ là phải khóc. Sau đó cô ta hít một hơi, quay đầu lại vẻ mặt xin lỗi nhìn Phùng Phong. Đạo diễn Phùng, tính cách của em gái tôi là như thế, ông đừng có tức giận nó. Phùng Phong cười lắc đầu, à, không đâu, Phó Giám Đốc Đường là người rất có cá tính làm cho người ta yêu thích. Mặc dù trong lòng cô ta vô cùng chán ghét Đường Ngọc Sở, nhưng vẫn giả bộ là rất thích em gái nói, đúng vậy, tuy rằng chúng tôi không phải là chị em ruột, nhưng mà tôi cũng rất thích cô ta. Phùng Phong cười, xem ra cô là người chị tốt. Không có đâu, Cố Ngọc Lam dịu dàng cười, cúi đầu giấu đi sự lạnh lẽo trong đáy mắt. Phùng Phong cảm thấy nếu như bọn họ là chị em thân thiết, vậy thì Ngọc Lam cứ như vậy đi, đến lúc đó cô đến đoàn làm phim Tôi sẽ là sắp xếp nhân vật cho cô, cho cô lộ mặt ở trong phim. Cô Ngọc Lam vui vẻ trong lòng, nhưng mà trên mặt lại khó xử, sợ là không tốt lắm. Em gái tôi. Không sao, tôi có thể làm chủ. Phùng Phong vỗ vai cô ta, an ủi nói. Vậy cảm ơn đạo diễn Phùng. Cô Ngọc Lam cúi đầu, khóe môi cong lên nụ cười đã thực hiện mục đích. Chỉ cần cô ta có thể lộ mặt ở trong phim của Phùng Phong thì cho dù thời gian ngắn nhưng mà coi như tiến vào giới điện ảnh rồi. Đường Ngọc Sở quay lại công ty, sau đó phân chia nhiệm vụ sắp xếp buổi họp báo xuống dưới, rồi đi vào trong văn phòng của Linda. Giám đốc bộ phận Linda, tôi và đạo diễn Phùng đã gặp mặt. Ông ta giao toàn quyền buổi họp báo khai máy cho chúng ta xử lý. Đường Ngọc Sở báo cáo tình hình gặp mặt với Phùng Phong cho Linda. Linda gật đầu nói, vậy là tốt rồi, tháng này cũng không còn có mấy ngày. Các cô tìm chỗ trước đi, sau đó sắp xếp hiện trường. Đường Ngọc Sở cười, ừm. Tôi sẽ là sắp xếp tốt Linda nghe vậy thì không nhịn được khẽ cười Tôi biết Giao việc cho cô thì chắc chắn Sẽ là không sai lầm Do giám đốc đã tin tưởng tôi Hai người nhìn nhau cười Không khỏi có cảm giác bạn bè nhiều năm Linda ho nhẹ Sau đó do dự một lát Mở miệng hỏi Tin tức của cô và ngôn hút là thế nào Là vụ bê bối Đường Ngọc Sở cười đáp Cô trả lời như vậy cũng có nghĩa Là cô không muốn nói nhiều Linda cũng không tiếp tục hỏi Chỉ nửa đùa, nửa nghiêm túc nói Thật tốt, tôi cũng muốn có tin tức với ngôi sao Đường Ngọc Sở nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ Giám đốc, cái này cũng không phải là chuyện tốt gì Linda nghĩ đến tin tức truyền ra ngày đó Thì trên mạng tràn đầy ngôn ngữ ác ý với Đường Ngọc Sở Tất cả fan của nhà trai Linda nhướng mày vẻ mặt nghiêm túc nói Thật ra thì không phải là chuyện tốt Đường Ngọc Sở cười cười, không dám nói gì thêm Linda lại hỏi Khi nào Tiểu Tống đi làm lại? Có lẽ là mấy ngày nữa. Đường Ngọc Sở cũng không chắc chắn. Chỉ cho đáp án chung chung. Linda gật đầu nói. Được rồi. Cô đi làm việc trước đi. Đường Ngọc Sở cười gật đầu, xoay người ra khỏi văn phòng. Cô quay lại chỗ của mình, Từ sinh lập tức đi tới. Chị Ngọc Sở, tôi cũng sẽ đến hiện trường buổi họp báo khai máy bộ phim lần này. Vì sao? Đường Ngọc Sở vừa mở máy, vừa nhàn nhạt, nhạt liếc cậu ta một cái. Nhưng mà không cần hỏi cậu ta muốn đến hiện trường. Chắc chắn bởi vì có ngôi sao mình yêu thích. Bởi vì từ sinh cuối đầu xấu hổ nói, tôi muốn đến gặp nữ thần của mình. Nữ thần, Đường Ngọc Sở kinh ngạc nhớ mày nhớ lại các diễn viên tham gia bộ phim lần này. Một cái tên nhanh chóng hiện lên ở trong đầu cô. Cô thử hỏi, không lẽ nữ thần của cậu là Tần Y Tiêm hay sao? Cô vừa hỏi xong, từ sinh lại càng xấu hổ, nhỏ giọng ừ một tiếng. Đường Ngọc Sở bật cười lên tiếng, ánh mắt là không tệ. Tần y tiêm vừa da trắng vừa chân dài là nữ thần trong suy nghĩ của tất cả các đàn ông. Từ sinh nghe vậy thì hừ một tiếng. <cười> Tôi cũng không phải là người đàn ông nông cạn như thế. Ồ, vậy cậu là gì? Đường Ngọc sở hứng thú, khoanh tay ở trước ngực. Mặc dù cô bận rộn nhưng vẫn là ung dung nhìn cậu ta. Tôi là từ sinh cân óc suy nghĩ. Tôi xuyên qua bề ngoài nhìn bản chất. Tôi thì lại thích tính cách và tài năng của tần y tiêm. <cười> vậy thì đúng là không nông cạn thật. Đường Ngọc Sở gật đầu, "Chị Ngọc Sở cho tôi đến hiện trường sao?" Từ Sinh chờ mong nhìn cô, "Đi, đương nhiên là đi chứ." Cô vừa nói xong thì Từ Sinh hưng phấn hét lên, sau đó đi tới ôm Đường Ngọc Sở, giọng kích động nói, "Cảm ơn chị, chị Ngọc Sở." Đường Ngọc Sở bất đắc dĩ cười, rõ ràng là cô cũng chỉ lớn hơn cậu ta 2 3 tuổi, sao cậu ta lại còn trẻ con như vậy chứ? Tống An Kỳ nhờ thẩm tử dục giúp đỡ để cô đi thăm dò ba mẹ một lần nữa, nhưng mà cô không ngờ, cô sẽ là gặp được Hương Thanh lúc đó cô dưới sự dẫn dắt của cảnh ngục đi vào trong phòng thăm phạm nhân, còn anh ta thì vừa hay đi đến, nhìn thấy anh ta lần nữa phản ứng đầu tiên của cô ta chính là dừng bước, sững sờ nhìn chằm chằm anh ta từ từ đi đến gần anh cửu tiêu khi anh ta đi qua người cô cô nhỏ tiếng gọi chân của anh ta hơi khựng lại nhưng mà không có dừng lại mà tiếp tục đi về phía trước cô quay đầu nhìn bóng lưng thẳng tắp đang rời đi của anh ánh mắt rất thương cảm Tại sao anh ta rõ ràng chính là lạc cửu tiêu, nhưng anh ta lại là không quen cô chứ? Có điều, cô nhìn vào phòng thăm non, anh ta lại không phải là đến thăm ba mẹ của cô chứ? Nghĩ đến đây, cô vội vàng dạo bước, đi về phía phòng thăm non. Câu đầu tiên ba tống nhìn thấy cô chính là, cửu tiêu vừa rồi đến thăm ba. Chuyện vốn dĩ nghi ngờ lập tức trở thành sự thật, cô ngược lại có hơi không tiếp nhận được. Cô khẽ cười nhẹ nhẹ, ba, anh ấy đến thăm ba rồi sao? Ba Tống nghe thấy thế, tưởng cô là không tin. Vội bổ sung nói. Ừ, nó vừa mới đi thôi. Sau đó ba Tống ý thức được gì đó là không đúng. Không đúng, nó vừa mới đi ra ngoài. Hai đứa chắc phải đụng mặt mới đúng. Đã chạm mặt rồi, nhưng anh ta can bản chính là phớt lờ cô. Hoàn toàn không phải là lạc cửu tiêu trước đây từng yêu thương cô đó nữa. Cô hít một hơi thật sâu. Ba, còn không có chạm mặt, anh ấy có thể là đi đường khác. Vậy thì thật đáng tiếc. Ba Tống có hơi tiếc nuối, tình cảm của hai đứa tốt như vậy Nếu như có thể gặp mặt thì tốt biết mấy Ba, sẽ gặp được thôi Tống An Kỳ không muốn cùng ba nói chuyện nhiều về lạc tiểu tiêu Vì thế chuyển chủ đề Ba, gần đây ba như thế nào rồi Thời gian thăm non tiếp theo Cô đều cùng ba Tống nói chuyện liên quan đến vụ án tham nhũng của nhà họ Dương Không có nói thêm một câu về lạc tiểu tiêu Sau khi thời gian thăm non ngắn ngủi kết thúc Tống An Kỳ đi ra khỏi phòng thăm rồi đi ra khỏi nhà giam. Khi mà nhìn thấy bóng dáng quen thuộc dựa vào thân xe đỗ ở bên đường, cô dừng bước, nhắm mắt lại nhìn qua là lạc kiều tiêu. Cô không dám nghĩ anh ta là đang đợi mình. Vì thế, mũi chân của cô khẽ chuyển hướng đi về phía xe của mình. Khi mà cô đang mở cửa xe ra, một cánh tay vòng từ sau ra ấn vào trong cửa xe, cánh cửa đóng lại. Đằng sau truyền đến hơi thở quen thuộc. Sống lưng của Tống An Kỳ hơi cứng đờ, ánh mắt dừng ở trên bàn tay đè cửa xe lại, khớp xương thanh mảnh, giữa ngón trỏ và ngón cái có một vết xẹo nhàn nhạt, nhạt. Vết xẹo. Cô mím môi, đó là vết xẹo bị dao cắt phải, vết xẹo bị cô cầm dao cắt phải. An Kỳ, nghe thấy giọng nói quen thuộc này, mũi của cô thế hơi cay cay, nước mắt suýt chút nữa trào ra. Cô mím chặt mắt lại, hít một hơi thật sâu, sau đó xoay người, Ánh mắt có chút lạnh dừng ở trên gương mặt điển trai quen thuộc đó, trên môi nở nụ cười lạnh. Anh Hướng, tôi nghĩ là giữa hai chúng ta không có thân đến mức có thể gọi trực tiếp tên của đối phương như vậy. Hướng tranh nhìn cô, trong mắt từ từ xuất hiện ý cười nhiều hơn. Cô vẫn là giống như trước kia, mồm miệng, sắc bén. Hướng tranh rút tay của mình lại, đút vào túi quần, khẽ nói. Hướng tranh quả thật không có thân quen với em, là Kiều tiêu chắc là thân. Tống Anh Kỳ như mày, Anh ta không phải là không thừa nhận là lạc kiểu tiêu hay sao? Thế nào mà lại chủ động nhắc đến lạc kiểu tiêu? Anh ta đây là có ý gì? Nhìn ra được sự nghi hoặc của cô. Hướng tranh nhứng nhứng mày. An Kỳ, nếu như anh nói anh có nỗi khổ tâm, em có tin không? Tống An Kỳ nhìn chằm chằm anh ta. Vậy anh nói anh có nỗi khổ tâm gì? Hướng tranh cười khổ. Xin lỗi An Kỳ, anh không thể nói cho em biết. Tống An Kỳ sững người, sau đó khẽ cười. Giữa chân mày chính là sự giễu cợt. Không thể nói nỗi khổ là gì với tôi Vậy không phải là tin tưởng anh thế nào Sau này anh nhất định sẽ là nói cho em biết Sau này Sau này anh nói cho tôi biết là khi nào Hướng tranh trầm mặc Tống an Kỳ cười lạnh thành tiếng Thôi bỏ đi, anh hướng Nếu anh đã không thừa nhận mình là lạc kiều tiêu Vậy thì không cần thừa nhận nữa Đừng cho người ta hy vọng xong Rồi lại phá bỏ hy vọng của người đó đi Cô lạnh lùng liếc mắt nhìn anh ta Sau đó xoay người Kéo cửa xe ra Đột nhiên cổ tay bị siết chặt, cơ thể khẽ đảo, cô bị anh ta kéo vào trong lòng. Hơi thở quen thuộc sộc vào trong mũi, khiến trong mắt của cô nhiễm một tia hoài niệm. Anh Kiều tiêu, mọi chuyện thật lợi. Năm đó, anh ta muốn đi lính, cô đến trạm xe tiễn anh ta. Cô khóc đến đỏ hai mắt, không lỡ rời xa anh ta. Anh ta cũng không lỡ ôm chặt cô ở trong lòng, ở bên tai cô khẽ nói, An kỳ, đợi anh trở về, đợi anh trở về chúng ta sẽ kết hôn. Cô đã đồng ý với anh ta, nhưng mà một năm sau, cô nhận được thư chia tay của anh ta. Trong thư chỉ có một câu ngắn ngủi, xin lỗi An Kỳ. Chúng ta kết thúc đi. Không có lý do, không có lời giải thích, anh đơn phương kết thúc đoạn tình cảm này. Bây giờ anh ta dựa vào đâu có thể làm ra chuyện quá đáng như vậy chứ? Suy nghĩ đến đây, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng và oán trách, cô nhấc tay ấn vào lồng ngực của anh ta, dùng sức kéo anh ta ra. Anh hướng, anh không nên ôm tôi. Cô lạnh lùng nhìn anh ta, vẻ mặt bình tĩnh có hơi đáng sợ. Cho dù là không tin, hướng tranh vẫn là không thể không thừa nhận cô gái ở trước đây. Từng ngọt ngào gọi anh là anh kiều tiêu đã là thay đổi rồi. An kỳ, anh khẽ gọi. Tống an kỳ mím chặt môi, nhìn đi chỗ khác, giọng nói lạnh nhạt. Anh hướng, nếu như không có chuyện gì khác, tôi đi trước đây. Nói xong, cô đã lên xe, khởi động chiếc xe. Hướng tranh nhìn theo chiếc xe của cô, dần dần lái đi xa, ánh mắt rất phức tạp. Vốn không muốn thừa nhận bản thân là Lạc Kiều Tiêu, Tống An Kỳ ở trước mặt hướng tranh, cố kiềm chế không khóc. Vừa ngồi lên trên xe, nước mắt đã là không thể khống chế mà rơi xuống. Nhiều năm sau, lần nữa gặp lại anh ta, anh ta đã cứu cô, anh ta lại phủ nhận từng quen biết cô. Nếu đã không quen cô, vậy tại sao bây giờ lại chạy đến nói với cô là anh có nỗi khổ. Nỗi khổ? Có nỗi khổ gì khiến cho anh ta không thừa nhận, anh ta chính là Lạc Kiều Tiêu chứ? Sau này anh nhất định sẽ nói cho em biết. Sau này, Tống An Kỳ không nhịn được mà bật cười thành tiếng, cô đưa tay lau nước mắt, rất lâu về sau, lời của người kể chuyện cũng được anh nói ra rồi. Càng nghĩ càng tức giận, cô giẫm chân ga, chiếc xe lao về phía trước. Ở ngã tư, cô bẻ tay lái quay đầu xe, lái về phía nhà giam. Hướng Tranh đứng ở đó nhìn theo hướng Tống An Kỳ rời khỏi, một lúc lâu sau anh ta mới thu hồi ánh mắt, xoay người đi về phía xe của mình. Đột nhiên Két một tiếng, phát ra tiếng ma sát bánh xe với mặt đường. Anh ta quay đầu, vậy mà Tống An Kỳ lại lái xe quay lại. Chỉ thấy cô mở cửa xe ra, xuống xe, khi thấy bừng bừng đi về phía anh ta. Anh ta lẳng lặng nhìn cô lại gần. Tống An Kỳ đi đến trước mặt anh ta thì dừng lại, nhang mắt lại, ngữ khí lạnh lùng hỏi. Anh hướng, lúc đó anh tại sao lại muốn chia tay với tôi? Hướng tranh ngây người, sau đó nhếch môi, dừng dưng đáp. Thích người khác rồi, thích người khác. Tống An Kỳ buồn cười nhíu mày, trong quân đội đều là đàn ông thích ai chứ, lẽ nào là thích đàn ông. Đối diện với câu chất vấn như thế này, hướng tranh chỉ cười không nói, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Tống An Kỳ lại tưởng anh ta, mặc nhận rồi, đầu tiên là sững ra, sau đó cười ha ha hai tiếng, sau đó tự diễu. Thì ra là tôi thua bởi đàn ông rồi. Hướng tranh, mặc dù rất muốn phủ nhận bản thân không phải là thích đàn ông, nhưng mà bị cô hiểu lầm. Cũng là tốt hơn bị cô truy hỏi Tránh đến lúc đó một lời khó giải thích rõ Nghĩ đến anh ta lại thích đàn ông Tống An Kỳ thật sự không biết Nên hình dung tâm trạng của mình như thế nào Có hơi chua, hơi chát Lại có hơi nhẹ nhõm Có điều, sự nghi hoặc đè nặng Ở trong lòng nhiều năm Tóm lại cũng đã được gỡ bỏ Cũng coi như là cô thoải mái rồi An Kỳ, hướng tranh khẽ gọi cô ngước mắt nhìn anh ta Em và thầm tử dục đang qua lại sao Anh ta hỏi Ánh mắt của Tống An Kỳ hơi lóe lên, trong mắt xuất hiện một tia chế giễu. "Tôi có cần thiết phải trả lời anh không?" Trái tim của Hướng Tranh thắt lại, miễn cưỡng cong môi, "Không cần thiết." Tống An Kỳ cười lạnh, "Phải, không cần thiết. Dù sao năm đó tôi cũng không rõ mà bị chia tay. Anh nói có phải không, anh Hướng?" Thì ra cô vẫn là rất tức giận. Hướng Tranh khẽ cười thành tiếng, theo thói quen đưa tay muốn xoa đầu cô, nhưng lại bị cô tránh né. Nụ cười trên mặt cứng đờ. Tay cũng cứng ngắc ở trong khoảng không. Anh ta nhìn cô, chỉ thấy cô ngoảnh mặt đi và không muốn nhìn thấy anh. Trong mắt vụt qua một tia mất tự nhiên, sau đó từ từ thu tay lại. Anh ta cười tự diễu. an Kỳ, nếu như em muốn, em có thể gọi anh là anh Kiểu Tiêu. Anh Kiểu Tiêu. Anh Hướng, khi tôi gọi, anh đã phớt lờ tôi. Bây giờ lại muốn tôi gọi anh là anh Kiểu Tiêu. Điều này không phải là được cười lắm sao. Giữa chân mải của cô, ẩn hiện sự chế diễu, hướng tranh nhíu mày. An Kỳ, anh đã nói anh có nỗi khổ. Nỗi khổ? Tống An Kỳ cất ngang lời anh ta, bật cười thành tiếng. Vậy anh tiếp tục nỗi khổ của anh đi, tôi không tiếp được nữa. Tống An Kỳ xoay người giả bước đi về phía xe ô tô, mở cửa, ngồi vào, đóng cửa, hoạt bát dứt khoát, không mang theo một chút chần chừ, đủ thấy cô đã tức giận như thế nào. Hướng Tranh đứng ngây ở đó, nhìn theo chiếc xe của cô lao đi như một mũi tên, rất nhanh biến mất ở trong tầm nhìn của anh ta. Lần này, cô thật sự rời đi rồi. Hướng tranh gởi khổ, cô tức giận đều là điều dễ hiểu. Lâu như vậy không có liên lạc, lần nữa trùng phùng, anh ta đã chọn giả bộ không quen biết cô, cho dù là cô đã khóc, anh ta cũng cứng rắn phủ nhận chuyện quen biết cô. Cô không biết là khi anh ta nghe thấy cô gọi ba chữ anh Cửu Tiêu, trái tim của anh ta đã thắt lại thế nào, rất đau. Anh ta rất muốn ôm chặt lấy cô, nói với cô, anh ta chính là Lạc Cửu Tiêu, mấy năm rồi người mà anh ta luôn mong nhớ nhất chính là cô. Nghĩ đến đây, trong mắt lộ ra tia bi thương. Nếu như cô không phải ở bên Thẩm Tử Dục, có lẽ anh ta sẽ không gặp lại cô. Thẩm Tử Dục, cậu út của nhà họ Thẩm. Ánh mắt của anh ta đột nhiên trở lạnh. Nhà họ Thẩm đó, đại gia tộc có lịch sử trăm năm, thế lực trong hai giới quân sự chính trị có tầm ảnh hưởng rất lớn. Nhưng vậy thì như nào, vẫn không phải bẩn thỉu khiến cho người ta buồn đôn đó sao? Anh ta xoay người Cất bước trầm ổn đi về phía xe của mình Có những chuyện không vội được Nhất định phải làm từ từ Tống An Kỳ đỗ xe ở bãi đỗ xe ngoài trời của tiểu khu Sau đó khóa xe lại Cô xoay người Đột nhiên trước mắt vụt qua bóng đen Dọa cô lùi lại phía sau một bước Đợi cô trấn định tâm thần Trước mắt đột nhiên xuất hiện một bó hoa hồng tươi Cô nhíu mày Còn đang nghĩ là anh vô vị như vậy Chỉ thấy một gương mặt đẹp trai quen thuộc Từ sau bó hoa thò mặt ra Khi nhìn đụ cười nịnh nọt ở trên gương mặt đó, sắc mặt của cô lập tức tối sầm lại, ánh mắt lạnh lùng. An kỳ, hoa đẹp tặng cho người đẹp. Giọng nói nịnh nọt ở trong mắt của cô nhớ một tia chán ghét. Hàn Minh Nhân, anh đây là có ý gì? Giọng điệu lạnh lùng, theo đuổi lại em. Câu trả lời mặt dày vô sỉ. Chính là lời nói vô cùng được cười. Tống An Kỳ nhịn không được mà cười thành tiếng, trong ánh mắt anh ta tràn ngập sự mỉa mai. Hàn Minh Nhân là ai cho anh cái can đảm theo đuổi lại tôi vậy? Là lương tính như sao? Đối diện với sự chế giễu của cô, Hàn Minh Nhân không có lộ ra một tia bất mãn, giọng nói nịnh hót với cô, "An Kỳ, sau khi ở bên Dương Thiên Thiên, anh mới phát hiện anh mãi mãi không quên được em, em là khắc sâu vào trái tim của anh rồi, anh yêu em, An Kỳ." Nhìn gương mặt thâm tình của anh ta, lại nghe lời tỏ tình thâm tình của anh ta, trái tim của Tống An Kỳ không hề dao động, chỉ cảm thấy điều này thật nực cười. Anh ta cũng sắp kết hôn với Dương Thiên Thiên rồi Vậy mà lúc này Lại còn chạy đến chỗ cô tỏ tình Thật sự là có bệnh mà Có điều Trong mắt vụt qua một tia xảo trá Hai tay của cô khoanh trước ngực Môi đỏ dương lên Hàn Minh Nhân Anh nói anh yêu tôi Thật sao? Thật, anh yêu em Rất yêu em Hàn Minh Nhân vội gật đầu Tống An Kỳ nhướng mày Vậy Dương Thiên Thiên thì sao? Anh yêu cô ta không? Không yêu Một chút cũng không yêu Hàn Minh Nhân trả lời hoàn toàn, không có chút trần trừ. Điều này là thật buồn cười. Hàn Minh Nhân này rốt cuộc là đang muốn chơi trò gì, đùa cô sao, hay thật sự trở mặt với Dương Thiên Thiên rồi, muốn quay về ăn cỏ ban đầu. Mắt của Tống An Kỳ khẽ đảo, cố ý lộ ra vẻ mặt khó xử. Tôi rất muốn tin lời anh nói, nhưng anh hiểu mà, tôi không dám tin anh. Hàn Minh Nhân trở nên khẩn trương. An Kỳ, em phải tin anh, anh thật sự rất yêu em, anh vậy anh ở trước mặt tôi gọi điện thoại nói cho Dương Thiên Thiên biết người mà anh yêu nhất là tôi Tống An Kỳ trực tiếp đưa ra yêu cầu với anh ta nhướng mày với anh sắc mặt của Hàn Minh Nhân cứng đờ cuối cùng cười ái ngại rút điện thoại từ trong túi ra anh ta nhìn Tống An Kỳ sau đó mở khóa điện thoại mở nhật ký cuộc gọi ra Tống An Kỳ nhìn rõ ở trên màn hình điện thoại có hai chữ bảo bối đó chắc chắn chính là tên gọi của Dương Thiên Thiên anh ta lại nhìn Tống An Kỳ trên mặt thoáng qua một tia do dự, ngón tay từ từ hướng về phía màn hình điện thoại, nhưng khi sắp chạm vào màn hình, ngón tay lại co lại. Thấy thế, Tống An Kỳ bật cười thành tiếng, "Sao thế? Không dám gọi sao? Không phải là Hàn Minh Nhân muốn giải thích?" Lúc này, Tống An Kỳ trực tiếp giật điện thoại trong tay của anh ra, "Anh không dám gọi, để tôi giúp anh gọi." Tống An Kỳ cười lạnh, sau đó ấn số điện thoại được lưu là Bảo Bối. Tiếng chuông vang lên không bao lâu thì được kết nối. Anh yêu, anh đang ở đâu đây? Ở đầu bên kia truyền đến giọng nói của Dương Thiên Thiên. Tống An Kỳ liếc mắt nhìn Hàn Minh Nhân, chỉ thấy hai tay của anh bất giác cuộn lại, một nụ cười lạnh ở trên khóe môi cô. Cô nói với Dương Thiên Thiên ở đầu dây bên kia, "Là tôi, Dương Thiên Thiên." "Sao lại là cô?" Giọng nói của Dương Thiên Thiên rất sắc bén. Tống An Kỳ nhíu mày, vừa muốn mở miệng nói chuyện, điện thoại trong tay đã bị Hàn Minh Nhân giật lại. Cô quay đầu, chỉ thấy Hàn Minh Nhân cầm điện thoại đi sang một bên. Cố tình đè thấp giọng, rất nhỏ tiếng, không biết nên nói cái gì với Dương Thiên Thiên. Nhưng mà thần sắc căng thẳng của anh ta, có thể nhìn ra được, anh chắc chắn là đang dỗ dành Dương Thiên Thiên. Quả nhiên là đang trêu đùa cô. Tống an Kỳ lập tức tối sầm mặt, lạnh lùng liếc nhìn anh ta, sau đó rảo bước đi về phía tòa nhà. Bên kia là Hàn Minh Nhân đang dỗ dành Dương Thiên Thiên. Mắt nhìn thấy Tống an Kỳ đi rồi, trong lòng hơi hoảng, vội vàng nói một câu. Anh bao giờ sẽ là về giải thích với em, thì cút máy. Nhất bước đuổi theo Tống An Kỳ An Kỳ Hàn Minh Nhân cản đường đi của Tống An Kỳ Tống An Kỳ ngước mắt Ánh mắt lạnh lùng nhìn gương mặt của anh Giọng nói mang theo sự chế giễu hỏi Hàn Minh Nhân Anh cảm thấy trêu đùa tôi rất vui hay sao Không phải An Kỳ Anh không phải là đang trêu đùa em Sắc mặt của Hàn Minh Nhân rất khẩn trương Anh thật sự không quên được em Thật sự yêu yêu em Muốn theo đuổi lại em Vậy sao Tống An Kỳ nhướng mày Vậy anh sao không dám nói rõ ràng với Dương Thiên Thiên Đó, đó không phải là vì cô ta mang thai hay sao Mang thai Tống Anh Kỳ bật cười thành tiếng Ánh mắt nhìn anh ta càng lạnh Nếu cô ta đã là mang thai rồi Vậy thì cố gắng ở bên cô ta cả đời đi Đừng đến làm phiền tôi nữa Vừa dứt lời Cô không thèm liếc nhìn anh ta Vòng qua anh ta Đầu cũng không quay lại mà đi thẳng vào trong tòa nhà Hàn Minh Nhân đứng ở tại chỗ Thần sắc dần dần, âm trầm hơn Bàn tay buông thõng siết chặt lại, trong mắt xuất hiện một tia âm lãnh. Tống An Kỳ, anh ta tuyệt đối sẽ là không từ bỏ. Thật sự là đủ phiền muộn mà. Đầu tiên là gặp phải hướng tranh, sau lại xuất hiện hàn minh nhân. Hai người đàn ông này chính là cố tình mang đến phiền phức cho cô sao. Vừa về đến nhà, Tống An Kỳ bỗng như là rút cạn sức lực, cả người nằm bò trên sofa. Vốn dĩ muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc. Nhưng mà vừa nhắm mắt lại trong đầu, lại xuất hiện gương mặt của hướng tranh, khiến trong lòng cô buồn bực một trận. Cô từ trên sofa bỏ dậy, khoanh chân lại, ngửa đầu dựa vào sofa. An kỳ, nếu như anh nói anh có nỗi khổ riêng, em có tin không? Bên tai dường như vẫn là vang vẳng, câu hỏi rẻ rặt của hướng tranh. Cô cười trầm thấp, lẩm bẩm tự nói với mình. Tin, tôi sao lại không tin? Rốt cuộc là nỗi khổ gì khiến cho anh nhiều năm như vậy cũng không liên lạc với cô thậm chí là ngay cả ba mẹ cô anh ta cũng không có liên lạc, giống như là mất đi người như anh ta vậy. Trùng Phùng, anh ta phủ nhận bản thân là Lạc Kiều Tiêu, xem cô như là một người xa lạ, khiến cho cô đau lòng rất lâu. Bây giờ anh chủ động thừa nhận rồi, cô không cần nữa. Có điều, cô thở phào, khóe miệng không đè nén được mà cong lên, anh Kiều Tiêu của cô trở về rồi sao? Khi mà sắp tan làm, Đinh Ngọc Sở nhận được tin nhắn của Lục Thanh Chiêu gửi đến, "Chị dâu, kẻ địch của chị xuất hiện rồi." Nhìn thấy hai chữ kẻ địch, Đường Ngọc Sở khẽ nhíu mày, cảm thấy có hơi khó hiểu. Vì thế, cô trả lời lại, kẻ địch gì? Rất nhanh, tin nhắn của Lục Thanh Chiêu lại đến. Chính là đối tượng mà lão ba sắp xếp cho anh cả ấy. Đường Ngọc Sở hơi nheo mắt, thì ra hai từ kẻ địch chính là chỉ người này. Có điều, Lục Triều Dương không có nói chuyện ba sắp xếp đối tượng xem mắt cho anh với cô. Thanh Chiêu thế này coi như là cố tình tiết lộ tin tức cho cô sao? Cô gọi điện cho Lục Thanh Chiêu, hỏi rõ ràng tình hình. Sau đó tan làm, lái xe đến Hoàng Đình. Thanh Chiêu nói với cô, đối tượng xem mắt đó ở trong công ty của Triều Dương. Đợi cô chạy đến Hoàng Đình, xe vừa dừng ở trước cửa công ty, xuyên qua lớp kính chắn gió. Thì nhìn thấy một đôi nam nữ từ cửa tòa nhà Hoàng Đình đi ra. Nam đẹp trai, nữ xinh gái, nhìn trông rất xứng đôi. Cô nhéo mắt, tay giữ chặt vô lăng bất giác chiết chặt lại. Đáy mắt xuất hiện một lãnh ý. Cô không có xuống xe mà nhìn chằm chằm cả đôi nam nữ đó. Cách quá xa, cô không nhìn rõ biểu cảm của bọn họ. Nhưng mà cô gái trẻ ghé sát vào tai người đàn ông nói chuyện. Người đàn ông đó không tránh ra thì có thể biết người đàn ông không ghét bỏ cô gái này. Phát hiện này khiến trái tim của cô lập tức giống như bị người ta bóp nghẹt, hơi hoảng. Một hồi chuông rủng rã trống vang lên ở trong khoang xe yên tĩnh. Trái tim của cô run lên, sau đó ấn cái tai nghe Bluetooth. Chị dâu... Chị đến Hoàng Đình chưa? Giọng nói của Lục Triều Dương truyền đến. Đường Ngọc Sở vẫn là nhìn đôi nam nữ đứng ở trước cửa công ty, khẽ đáp. Ừ, tôi đến rồi. Ở đâu vậy? Sao lại không nhìn thấy? Lục Thanh Chiêu vừa lái xe, vừa nhìn ngang gó dọc, tìm kiếm bóng dáng của chị dâu nhà mình. Tôi... Đường Ngọc Sở đang muốn trả lời thì nhìn thấy một chiếc xe Land Rover dừng ở trước cửa tòa nhà. Đó là xe của Thanh Chiêu. Bên tai lại truyền đến giọng nói của Thanh Chiêu. Chị dâu Em chưa nhìn thấy chị. Em và anh cả bây giờ. Phải đến giải ngân hà. Chị cũng đi cùng đi. Chị cũng đi cùng đi. Lời này nghe thế nào cũng có hơi miễn cưỡng chứ. Không cần. Các cậu tự đi đi. Giọng nói của Đường Ngọc Sở hơi lạnh. Nhưng mà Lục Thanh Chiêu không có nghe ra. Lại khuyên. Chị dâu. Chị không đi làm sao mà được. Lẽ nào chị không muốn biết đối tượng xem mắt. Mà lão ba sắp xếp sao? Chị biết cô ta là ai không? Chị dâu. Em nói với chị này... Thanh Chiêu, tôi còn có chuyện, cúp máy trước đây. Không đợi anh ta nói xong, Đường Ngọc Sở đã cúp máy. Alo, alo, alo, chị dâu. Lục Thanh Chiêu mặt mày nhăn nhó nhìn vào điện thoại. Chưa gì chị dâu lại cúp máy rồi. Lục Triều Dương ngồi lên xe, nhìn thấy anh ta nhìn chầm chầm vào điện thoại, nhíu mày. Em đang làm gì? Lục Thanh Chiêu quay đầu nhìn anh. Em vừa nói chuyện điện thoại với chị dâu. Nhưng mà nói được một nửa thì chị ấy lại cúp máy rồi. Có thể là có chuyện gấp. Lục Triều Dương hiểu đường ngọc sở, biết cô sẽ là không vô duyên vô cớ, cúp điện thoại của người khác. Chắc vậy. Lục Thanh Chiêu mím môi, sau đó vứt điện thoại vào ghế lái phụ. Anh Triều Dương, vợ của anh là người như thế nào? Một giọng nói ngọt ngào, dễ nghe vang lên ở trong xe. Lục Thanh Chiêu quay đầu nhìn sang cô gái ngồi bên cạnh anh cả, khẽ mỉm cười. Tiểu Tiểu, em gặp rồi thì sẽ biết, chị dâu là một người... Lục Thanh Chiêu cân nhắc xong thì chốt lại Chị Dâu là một người rất tốt Lục Thanh Chiêu thế nào cũng không ngờ Đối tượng xem mắt mà lão ba sắp xếp cho anh cả Lại là Minh Tiểu Tiểu Em họ của Sở Ngạn Lâm Mặc dù là em họ Nhưng mà từ nhỏ lớn lên ở nhà họ Sở Giống như là mấy cô em gái của bọn họ Là một cô gái rất đơn thuần đáng yêu Về sau khi cô ta 16 tuổi Thì theo ba mẹ ra nước ngoài Từ đó cũng không có gặp mặt nữa Hôm nay bọn họ lần nữa gặp mặt Sau nhiều năm như thế nghe thấy lời đánh giá của lục thanh chiêu với chị dâu của mình chỉ có hai chữ rất tốt minh tiểu tiểu rất bất mãn lẩm bẩm anh thanh chiêu anh đây là cũng đơn giản rồi chị dâu nếu như nghe thấy anh đối với chị ấy có lời đánh giá này chắc sẽ là tức giận còn rất đau lòng nữa chị dâu không có nhỏ mọn như thế minh tiểu tiểu giấu môi quay sang nhìn lục triều dương đang trầm mặc anh triều dương cảm thấy chị dâu là người như thế nào lục triều dương quay đầu liếc nhìn cô ta sẽ mới nhấc lên như có như không. Em gặp được thì sẽ biết. Lại là câu này. Minh Tiểu Tiếu bất mãn bĩu môi, sau đó mắt sáng lên. Anh Thanh Chiêu, anh gọi điện cho chị dâu, bảo chị ấy cùng đi ăn cơm. Chị dâu nói chị ấy không đến được, tại sao? Minh Tiểu Tiếu có hơi thất vọng. Lục Thanh Chiêu nhún vai. Tôi cũng không biết, vừa rồi chị dâu nói chị ấy đến Hoàng Đình rồi, nhưng mà tôi không có nhìn thấy chị ấy. Tôi bảo với chị ấy cùng với chúng ta đến giải ngân hà, nhưng mà chị ấy đã từ chối. Sở Sở vừa rồi đã đến Hoàng Đình, Lục Triều Dương nhíu mày, phải, nhưng em không có nhìn thấy, cũng có thể đang ở trên đường còn chưa có đến. Ánh mắt của Lục Triều Dương bỗng trở nên suy tư. Ứng Tiêu Tiêu vừa đến nhà thì nhận được điện thoại của Đường Ngọc Sở, cô nhấc máy, "Sở Sở, Tiêu Tiêu, có rảnh không? Cùng tớ ăn tối đi." Dựa theo địa chỉ mà Sở Sở gửi cho, Ứng Tiêu Tiêu đến nhà Hồng Công ở trên con phố phồn hoa của trung tâm thành phố. Vừa vào cửa thì đã nhìn thấy đường ngọc sở, đang ngồi gần cửa sổ, một tay chống má, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài. Thần sắc thấp thoáng một tia thương cảm, ứng tiêu tiêu nhíu mày dảo bước đi tới, sợ sợ. Khi mà ngồi xuống đối diện đường ngọc sở, ứng tiêu tiêu khẽ gọi. Nghe thấy giọng nói, đường ngọc sở quay đầu lại, khi mà nhìn thấy cô thì khẽ mỉm cười. Cậu đến rồi, tiêu tiêu. ứng tiêu tiêu ừ một tiếng, sau đó mỉm cười trêu chọc. Sau hôm nay lại có thời gian kêu tớ cùng đi ăn cơm với cậu vậy. Lục Tổng đâu? Từ khi cô kết hôn với Lục Triều Dương thời gian tụ tập của ba chị em các cô so với trước đây đã giảm đi rất nhiều. Có khi cô nhớ bọn họ một người nói muốn ở bên chồng một người muốn ở bên bạn trai. Giờ chỉ còn có cô độc thân đáng thương một mình thôi. Nghe thấy cô hỏi Lục Triều Dương ánh mắt của đường học sở hơi lóe lên nhàn nhạt, nhạt đáp. Anh ấy có việc. Có việc. ứng tiêu tiêu nhướng mày. Ánh mắt thăm dò dừng ở trên mặt cô. Giác quan thứ sáu của phụ nữ nói cho ứng tiêu tiêu biết là không ổn, sợ sợ có hơi không đúng. Nhưng mà cô cũng không có hỏi sợ sợ ngay. Mà vẫy phục vụ đến. Sau khi gọi đồ ăn xong, ứng tiêu tiêu cầm ly nước ở trên bàn nhấp một ngụm, sau đó nhìn đường ngọc sợ. Sợ sợ, cậu và lục tổng xảy ra chuyện gì rồi? Thần sắc của đường ngọc sợ cứng lại, sau đó nhếch môi, lắc đầu. Ờ, không có, chúng tôi có thể thế nào chứ? Nói rồi, cô cầm ly uống lên để mà che đậy sự bất an ở trong lòng mình ứng tiêu tiêu khẽ cười sờ sờ cậu muốn giấu cô gái ngốc an kỳ đó còn có thể cậu muốn giấu tớ căn bản là không thể đâu bàn tay cầm chiếc ly thủy tinh không khỏi mà siết chặt lại đường ngọc sờ cắn môi sau đó khóe môi giãn ra lộ ra ý cười chua chát thật sự là không giấu được cậu ứng tiêu tiêu nhướng mày nói đi xảy ra chuyện gì rồi đường ngọc sờ để ly nước lên trên bàn trầm mặc một lúc Mới từ từ nói đến cảnh vừa rồi khi nhìn thấy ở cửa Hoàng Đình ứng tiêu tiêu nghe xong lông mày nhíu chặt Cậu cứ đi như thế sao Ngứ khí rất khó tin Đừng học sợ gật đầu Nếu không thì tớ phải làm gì ứng tiêu tiêu trợn lửa mắt Cậu phải đi ăn cùng với bọn họ Cô không phải là luôn rất thông minh hay sao Thế nào hôm nay lại trở nên ngốc nghếch rồi Đừng học sợ bặm môi Tớ không muốn đi Vừa nghĩ đến Triều Dương để cho cô gái đó dựa sát như thế thì cô cảm thấy trong lòng tắc nghẹn. Ứng Tiêu Tiêu thật sự nghẹn lời rồi, cô thật sự muốn mở cái hộp sọ của Sở Sở ra xem thử bên trong là có thứ gì, có thể khiến cho Sở Sở nhất thời trở nên hồ đồ như thế. Ứng Tiêu Tiêu hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh nói, "Sở Sở, không chừng đối tượng xem mắt đó đã là quen biết từ lâu với bọn họ, quan hệ không tệ thì sao? Cho nên sát gần hơn một chút thì có gì đâu?" Lời này nói như thế không sai, nhưng mà từ khi cô và Triều Dương ở bên nhau, thật sự là chưa từng nhìn thấy Triều Dương cùng một cô gái nào tiến sát như thế. Cô không thoải mái cũng là điều bình thường. ứng Tiêu Tiêu tiếp tục nói, sợ sợ, cậu không thể nhỏ mọn như thế. Vừa nhìn thấy chút gì đó thì trong đầu lại phác họa ra một đống sự việc. Lúc đó cậu có thể thoải mái đi qua đó. Sau đó lại hỏi Lục Tổng cô gái đó là ai. Tớ không tin Lục Tổng còn sẽ cố ý giấu cậu. Chuyện ba anh ấy sắp xếp đối tượng xem mắt cho anh ấy. Anh ấy đã giấu tớ rồi. Giọng nói của Đường Ngọc Sở có hơi bất mãn. Có lẽ anh ấy chỉ không muốn cậu suy nghĩ quá nhiều thôi. Ứng tiêu tiêu do dự rồi. Lục Triều Dương cố ý, giấu giếm chắc chắn là có dụng ý của anh. Dù sao thì gia đình của nhà họ Lục phức tạp như thế. Anh chắc chắn cũng không hy vọng, sợ sợ, bị cuốn vào trong, chịu tổn thương. Ứng tiêu tiêu chỉ có thể nghĩ như thế. Đường Ngọc Sở hừ lạnh một tiếng. Sợ tớ suy nghĩ quá nhiều Thì càng không nên giấu tớ Mà nên thành thật đối đãi. Ứng tiêu tiêu nhíu mày Suy tư một lát Sau đó đứng dậy Cầm lấy chiếc bút ở trên ghế Đi Tớ và cậu cùng đi tìm bọn họ Không cần Đường Ngọc Sở từ chối Ứng tiêu tiêu tức lên Đường Ngọc Sở Cậu thả đây Suy nghĩ linh tinh Cũng không muốn đi hỏi cho rõ ràng hay sao Tớ Đường Ngọc Sở cắn môi vẻ mặt xoắn xuýt. Đi thôi Chúng ta đi hỏi cho rõ ràng Ứng tiêu tiêu khuyên Đường Ngọc Sở do dự một lúc mới gật đầu Ừm, được Nhìn thấy hai cô muốn rời khỏi Nhân viên phục vụ vội đi tới Hai vị Đồ ăn hai vị vừa gọi Nhân viên phục vụ còn chưa nói xong Thì thấy ứng tiêu tiêu từ trong túi Rút ví tiền ra Lấy một tờ tiền nhét vào trong tay của nhân viên phục vụ Chúng tôi không ăn nữa Cũng không cần thối lại Nói xong thì kéo đường Ngọc Sở vội vàng rời khỏi Để lại nhân viên phục vụ đứng ngây ngốc ở đó. Trong tay vẫn là cầm tờ tiền kia. Đại gia, đây là lời đánh giá về hành vi không mua gì cũng thanh toán của đường ngọc sở đối với ứng tiêu tiêu. Ứng tiêu tiêu lườm cô. Đây còn không phải là vì cậu. Nghĩ lại cảm thấy là không đúng, ứng tiêu tiêu lại bổ sung thêm một câu. Không được. Tiền này nhất định phải đi tìm lục tổng đòi lại. Đường ngọc sở không khỏi đau đầu. Sớm biết thế thì cô đã không nói là đại gia rồi để cho Triều Dương lãng phí không 1 triệu. Dải Ngân Hà trong nhà hàng rộng lớn, tiếng dương cầm du dương nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí mang theo mùi hương thoang thoảng, dưới ánh đèn vàng cam tạo ra bầu không khí ấm áp lãng mạn. Lục Triều Dương đưa thực đơn cho Minh Tiểu Tiểu, "Tiểu Tiểu, em muốn ăn cái gì thì cứ gọi, tuyệt đối đừng khách sáo." "Anh Thanh Chiêu, anh trả tiền sao?" Minh Tiểu Tiểu liếc nhìn anh ta hỏi. "Đương nhiên là không phải." Lục Thanh Chiêu cười đáp ý, "Là anh cả trả tiền." Minh Tiểu Tiểu biểu môi Vậy thì thôi Em vẫn nên khắc chế một chút Đợi lần nào anh mời thì em sẽ là không khách sáo Cô nhóc này vẫn giống như trước đây Đối đãi với anh ta Và với anh cả tóm lại Là luôn khác nhau Minh Tiểu Tiểu nhìn thực đơn Sau đó quay sang nhìn Lục Triều Dương Đang uống nước, đáy mắt xoẹt qua Tia ái mộ Cô ta khẽ mỉm cười, giết khoát gọi Anh Triều Dương Nghe thấy tiếng Lục Triều Dương quay đầu qua Nhìn sắc mặt của cô ta Chỉ thấy cô khẽ mỉm cười hỏi, anh muốn ăn gì? Thế nào cũng được, đáp án này quả thật rất tùy tiện. Minh Tiểu Tiếu đột nhiên nhăn mặt, lầm bầm, ủy khuất hỏi. Anh Triều Dương, anh có phải là muốn cùng em ăn cơm có phải không? Lục Triều Dương lắc đầu, không phải. Vậy tại sao anh lại không nói muốn ăn gì? Tiểu Tiếu, khóe môi của Lục Triều Dương nhếch lên, lộ ra nụ cười bất lực. Anh quả thật không biết là muốn ăn gì? Thì ra là như thế. Gương mặt nhỏ nhắn tối sầm Của Minh Tiểu Tiểu lập tức sáng lên Nhanh nhào nói Vậy em giúp anh gọi Tiểu Tiểu, anh thiên vị rồi Lục Thanh Chiêu nói Em cũng không hỏi là muốn ăn cái gì Minh Tiểu Tiểu nhướng mày Tình cờ thở ơ thuận miệng hỏi Vậy anh Thanh Chiêu, anh muốn ăn gì Tôi muốn ăn Anh tự chọn đi Lục Thanh Chiêu còn chưa nói xong Minh Tiểu Tiểu cầm một cuốn thực đơn khác Ở trên bàn để ở trước mặt anh ta Lục Thanh Chiêu đáng thương lắc đầu thở dài Hai, tiểu tiểu Em như này cũng quá là thiên vị rồi